Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác 381, Đại chiến Bạch Viên 1-2, Hàng Phong nhìn đầu mảnh thú trước mắt, có lẽ gọi là Bạch Viên lông dài càng chuẩn xác hơn. Bạch Viên lông dài tuy rằng có chút tương tự so với ma thú bên ngoài, thế nhưng Hàng Phong biết, nó chính là một trong những loại mảnh thú độc hữu riêng thuộc về vùng đất hóa ngoại chi cảnh. Bạch Viên lông dài trước mắt, lúc này đang dùng hai con mắt thị huyết hung ác độc địa nhìn chầm chầm vào Hàng Phong. Cái miệng đỏ lòng hơi mở, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn lạnh lẽo. Đối với đầu mảnh thú hung ác tàn bạo này, Hàng Phong có chút lý giải nhất định. Chúng căn bản không hề có năng lực suy nghĩ. Tất cả đều dựa vào bản năng trời sinh chi phối tất cả hành vi. Mà bản năng trời sinh của nó chính là tàn sát tất cả những sinh vật xung quanh. Đương nhiên bao gồm cả động loại của chúng, tựa hồ trong con mắt chúng. Vô luận là Hàng Phong hay mảnh thú, tất cả đều là địch nhân của chúng. Điều bọn chúng cần làm chính là phá hủy và phá hủy, nhất là vừa mới trải qua một lần giao thủ ngắn ngủi, Hàng Phong càng lý giải, thực lực của đầu mảnh thú trước mắt, chỉ sợ sấp xỉ so với hắn. Trong lòng Hàng Phong không khỏi suy nghĩ, xem ra ngày hôm nay không thể tránh khỏi một hồi ác chiến. Bất quá, Hàng Phong cũng rất tự tin, không e ngại những đầu mảnh thú nơi đây. Kỳ thực, tới cảnh giới như Hàng Phong hiện tại, chỉ cần không gặp phải những cường giả tuyệt thế nắm giữ pháp tắc thiên giai như Diệt Hoàng. Hắn đều có tuyệt đối nắm chắc thủ thắng, cho dù đối phương là thiên giai lục phẩm, hoặc càng cao hơn. Đương nhiên, tiền đề là những địch nhân này không nắm giữ pháp tắc thiên giai. Hàng phong chín lần tán công không phải tốn công vô ích, chín lần tích lũy để hắn có chín lần cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Đồng thời hắn cũng rèn luyện đấu khí của chính mình thành tiên thiên đấu khí cửu chuyển thế nhân chưa từng có, hơn nữa lại có kim nguyên chi thể, như vậy càng tăng thêm ưu thế thật lớn. Liền để hắn tại thời điểm thiên gia nhất phẩm có thể độc đấu với địch nhân thiên gia tam phẩm, càng đừng nói tới hắn hiện tại đã đạt tới thiên gia ngũ phẩm đỉnh phong, nhưng tới thời điểm này, trước kia đột phá tiến vào thiên gia có cơ hội cảm ngộ pháp tắc thiên địa, so với pháp tắc thiên gia tuy có phần giống nhau nhưng không thể đánh đồng. Cảm ngộ pháp tắc thiên địa đột phá thiên gia khiến võ giả có thể cảm nhận được năng lượng thiên địa và vận dụng đặc biệt, do đó thu được phương thức tu luyện càng mạnh mẽ hơn. Nhưng pháp tắc thiên giai lại là nắm trong tay một loại lực lượng thần kỳ, mượn lực lượng trong thiên địa, trợ giúp chính mình chiến đấu. Vì vậy hai loại pháp tắc này không hoàn toàn thuộc về một loại hình. Ông tự tin tuyệt đối, lúc này Hàng Phong không chờ đợi bạch viên lông dài động thủ, mà dẫn đầu di chuyển thân hình, dành trước chủ động tiến công. Hàng Phong liền lao tới đầu bạch viên cao hơn so với chính mình gấp đôi. Bạch viên lông dài hiển nhiên giận dữ vô cùng. Dĩ nhiên nhìn thấy một sinh vật vô cùng nhỏ bé dám không sợ chết tấn công chính mình, nhất thời rống giận liên tục, trong lúc nhất thời đã quên mất lúc trước vừa mới bị Hàng Phong một quyền bức lui, bạch viên lông dài nắm chặt nắm đấm mạnh mẽ huy vũ về phía Hàng Phong, cánh tay tràn đầy lông dài màu trắng theo bạch viên lông dài vũ động, giống như vây thiết côn màu trắng thật lớn, cắt không khí, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng đập thẳng vào đầu Hàng Phong, cảm nhận được tiếng huyết gió sắc bén, Hàng Phong không hề nao núng, dưới chân đảo chuyển, Thân thể liền theo quỹ tích vô cùng kỳ quái, đồng thời chiều cao giống như giảm đi, giây lát sau, chính là bạo phát mãnh liệt, tránh được cánh tay to lớn kéo tới, đồng thời cũng tiếp cận sát gần bạch viên lông dài. Bạch viên lông dài hiển nhiên không ngờ tới hàng phong lại có động tác thần tốc tới như vậy, vừa chút không lưu ý liền bị đối phương tiến sát gần người. Bản năng mãnh thú khiến bạch viên lông dài biết được, để cho sinh vật nhỏ bé kia tiếp cận chính mình không phải là chuyện tốt đẹp gì, thế nhưng nó lại không hề có ý đồ né tránh. Ngược lại hai con mắt tràn ngập huyết sắc càng trở nên huyết hồng yêu dị, một cánh tay không xuất thủ lúc này rốt cuộc động, lấy tốc độ hoàn toàn không phù hợp với tốc độ thân hình, đột nhiên đấm mạnh vào ngực, mà mục tiêu cánh tay trước vẫn là đỉnh đầu hàng phong. Thấy một màn như vậy, hàng phong hơi chút sửng sốt, nhưng rất nhanh liền phản ứng, hàng phong biến hóa quyền thành chưởng, một kích liệt địa chương mang theo kình khí phá hủy cường đại hung hăng vỗ vào trước ngực bị lông dài bao phủ, đồng thời, tay phải hàng phong bỗng nhiên căng thẳng. Khẽ chạm vào cánh tay trái Bạch Viên Vừa vặn làm chệnh hướng đi đòn quyền cường đại Bởi vì hơn phân nửa lực lượng đều tập trung vào liệt địa chương Vì vậy cánh tay phải không thể điều động được bao nhiêu lực đạo Hàng phong giữa không trung chợt bị cánh tay trái của Bạch Viên lông dài lướt qua kình khí trực tiếp quét bắn ngược lại Bất quá đầu Bạch Viên lông dài này không khá hơn Bị hàng phong đánh trúng gần như vậy Thân hình cực lớn càng không thể chống đỡ được không ngừng lui lại phía sau Mà hàng phong giữa không trung xoay người một vòng Hóa giải một phần lực đạo khổng lồ, thân thể vững vàng hạ xuống dưới đất, lúc này, ăn một hồi thiệt thòi, đầu bạch viên lông dày càng tức giận tới nhảy bình bịch. Hai cánh tay thong dài càng hung hăng vỗ vỗ ngực, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm rú vang vọng sơn lâm. Ngay lúc hàng phong chuẩn bị lao tới truy kích, hắn liền phát hiện, bộ lông trên người bạch viên đột nhiên dựng thẳng như cương châm. Tiếp theo, lông dài toàn thân càng không ngừng sinh trưởng dài ra một cách vô cùng quái dị, nếu như nói một khắc trước. Bạch viên lông dài nhìn qua chỉ là bộ lông tương đối dày mà nói. Như vậy hiện tại bạch viên đã hoàn toàn không nhìn thấy rõ dung mạo, mà nó đã bị một vòng vô số lông nhỏ dựng thẳng như cương châm bao trùm, trong mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy sâu trong tóc bạch, một đôi con mắt mở to, phát tán quang mang huyết sắc yêu dị. Hiển nhiên hàng phong bị biến hóa quỷ dị của bạch viên dọa tới mức ngay người thất thần chốc lát, mà trong nháy mắt đầu bạch viên giống như biến thành quả cầu gai, lao thẳng về phía hàng phong giữa không trung. một quả cầu chi chít gai nhọn lơ lửng đột nhiên từ quả cầu bắn ra rất nhiều sợi lông cứng như cương châm tuy rằng công kích của bạch viên lông dài 10 phần quỷ dị khác thường nhưng hàng phong cũng sẽ không ngồi chờ chết thân hình một lần nữa chớp động muốn né tránh khỏi những sợi lông màu bạc thế nhưng những sợi lông màu bạc này giống như có mắt tại giữa không trung khẽ chuyển hướng tiếp tục đuổi theo hàng phong không rời đồng thời tốc độ một lần nữa tăng cao trong chớp mắt đã xuất hiện trước người hàng phong lúc này Hàng Phong đã có thể cảm nhận được từ những sợi lông truyền tới khí tức sắc bén xuyên thấu tất cả. Nhìn đến nơi đây, Hàng Phong hít sâu một hơi, đấu khí trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát, trong nháy mắt liền hình thành một vòng trắng năng lượng màu xanh, mà vòng trắng năng lượng dưới sự điều khiển của Hàng Phong, trong nháy mắt liền tụ lại trước nắm tay. Đây là một chiêu vũ kỹ phòng ngự mới Hàng Phong lĩnh ngộ không lâu, cũng là do kết hợp nhiều loại vũ kỹ sở học kiếp trước, dung hợp tạo thành. Hắn gọi chiêu vũ kỹ này là tụ linh thuẫn Ngay chớp mắt hàng phong tụ tập tụ linh thuẫn thành công, công kích từ bạch viên lông dài đã tới, hàng phong vốn tưởng rằng tụ lĩnh thuẫn sẽ giúp mình chống đỡ được những sợi lông sắc bén kia, thế nhưng đột nhiên những sợi lông này tắt rời nhau, vòng qua tụ linh thuẫn trước mặt, ngược lại từ bốn phương tám hướng tiếp tục đánh tới hàng phong, hàng phong có chút bị công kích quá dị này dọa hoảng sợ, bất quá thân kinh bách chiến, tự nhiên sẽ không bởi vì vậy mà phân thân, ngược lại hay tay che chắn trước ngực, lập tức trước mặt hắn bỗng nhiên sáng ngời. Chỉ thấy, nguyên bản tụ linh thuẫn chỉ vừa đủ che chắn cơ thể, lập tức phân thành 2, hai thành 4, cuối cùng chia thành 8 mặt giống hệt nhau che chắn toàn bộ thân thể, tinh quang trong mắt hàng Phong chợt lóe, 8 mặt tụ linh thuẫn dưới ý thức thao túng, đột nhiên chuyển động về bốn phương tám hướng khác nhau, mà mục tiêu chính là những sợi lông dày đặt gần như đã tiếp cận thân thể hắn, ầm ầm ầm, liên tục vài tiếng va chạm thanh thúy, đòn công kích bằng lông dài quái dị của Bạch Viên trong nháy mắt đều bị hóa giải, mà tiếp theo Hàng Phong theo túng Tám tụ linh thuẫn, liên tục xoay vòng xung quanh chính mình, không ngừng hóa giải công kích từ bạch viên lông dài. Đương nhiên, Hàng Phong không chỉ biết bị động phòng ngự, sau một đoạn thời gian ngắn quen thuộc, Hàng Phong đã có thể phân ra chút tinh lực, quan sát tìm kiếm sơ hở của đối phương. Sau một trận giao thủ, Hàng Phong cũng đã phát hiện, công kích của đầu bạch viên này vô cùng hoàn mỹ, không những có thể công kích đối phương mà còn có thể chủ động phòng ngự xung quanh chính mình. mà bản thân vẫn bị vô số sợi lông sắc nhọn bao vây rậm rạp bên trong. Hàng Phong từng nỗ lực muốn đối phó với những sợi lông đáng ghét này, đáng tiếc liên tục thử nghiệm nhiều lần, vô luận là sợi lông bị chính mình ngăn chặn bao nhiêu, rất nhanh lại có nhiều lông hơn kéo tới, rơi vào đường cùng. Hàng Phong không thể làm gì khác hơn là buông tha suy nghĩ này, ngược lại tập trung chú ý vào bản thân bạch viên lông dài. Lập tức, Hàng Phong đột nhiên phát hiện, tuy rằng lúc này toàn thân bạch viên lông dài bị bộ lông rập rạm bao vây. Thế nhưng có một chỗ xác thực không có che chắn, Đó chính là hai con mắt đỏ hồng yêu dị. Có thể nói đây chính là kẻ hở duy nhất. Hàng Phong nghĩ như vậy. Nếu như đã tìm kiếm được mục tiêu. Tiếp theo Hàng Phong một mặt đồng thời ngăn cản công kích từ Bạch Viên. Một mặt không ngừng tiến tới gần. Mà hiển nhiên, Bạch Viên lông dài còn chưa ý thức được điểm này. Rất nhanh, rốt cuộc dưới tình huống Bạch Viên lông dài chưa phát hiện ra. Hàng Phong thuận lợi đi tới trước người nó không đầy năm bước. Tự hồ lúc này. Bạch Viên theo bản năng ý thức được ý đồ của Hàng Phong, nhất thời toàn thân rung lên, vô số sợi lông như châu chấu bắn ra, phát sinh công kích mãnh liệt nhất về Hàng Phong. Nhưng vào lúc này, Hàng Phong bạo phát đấu khí toàn thân, không quản tiêu hao cực lớn một lượt phá hủy toàn bộ sợi lông tiếp cận, đồng thời cánh tay trái bỗng nhiên khẽ vương. Khai Sơn chỉ, Khai Sơn chỉ tích xuất từ lâu nhất thời hóa thành hai đạo hàng quan sắc bén, trực tiếp bắn thẳng vào hai con mắt đỏ hồng tràn ngập yêu dị, gầm. Hàng Quang không một chút lưu tình đâm xuyên qua đôi con mắt màu hồng của Bạch Viên lông dài, từ phía sau đầu xuất hiện, mà Bạch Viên bị một kích trí mạng này, bộ lông dày đặt trên người mạnh mẽ rung lên, trong nháy mắt cấp tốc co lại, chỉ chốc lát đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu, mà Bạch Viên càng trực tiếp rơi xuống mặt đất, bốn chi co giật, phát sinh tiếng tê rống không cam lòng, chỉ chốc lát đã không còn động tĩnh. Hàng Phong đi tới bên cạnh Bạch Viên, quan sát một chút, xác nhận Bạch Viên đã thực sự chết đi. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, chợt hắn bật người chạy tới địa phương vừa mới phát hiện hài cốt. Lúc này hắn vô cùng lo lắng bộ hài cốt có thể bị công kích lan tới phá hủy toàn bộ, trực tiếp chạy tới. Sau khi kiểm tra, ngoại trừ y phục trên người hài cốt bị kình khí lan tới xé rách, triệt để hóa thành tro bụi, Những địa phương khác hoàn toàn không đáng lo ngại. Bất quá, sau khi y phục biến mất, từ trên người hài cốt màu xám đột nhiên rơi xuống một quyển sách nhỏ đã khô vàng. Hàng Phong vô cùng kinh ngạc. Tiện tay nhặt lên, mở ra xem. Quyển sách có lẽ được giấu bên trong y phục, vì vậy trải qua thời gian mấy trăm năm, tuy rằng vô cùng rách nát, thế nhưng miễn cưỡng có thể đọc được nội dung bên trong. Động tác của Hàng Phong vô cùng cẩn thận, rất sợ một chút không tốt, hơi nhiều sức sẽ phá hủy quyển sách này. Trong suy nghĩ của Hàng Phong, nếu như vị đệ tử thiên môn cất giấu trong người, có thể từ quyển sách này tìm hiểu được lai lịch thân phận của bộ hài cốt cũng không chừng. Bởi vậy, Hàng Phong hành động vô cùng nhẹ nhàng. Mở ra trang đầu tiên, hoàn hảo mặt giấy đã khô vàng nếp uống, nhưng những chữ ghi chép trên mặt vẫn coi như nhìn thấy rõ ràng. Hàng Phong đọc lướt qua cực nhanh, sắc mặt không khỏi xuất hiện thần sắc thất vọng. Trang đầu tiên không hề ghi chép bất cứ tin tức nào về thân phận chủ nhân bộ hài cốt. Hàng Phong lập tức mở ra trang thứ hai, liên tiếp cho tới tờ cuối cùng cũng không tìm được tin tức mà hắn muốn biết. Kỳ thực, quyển sách này rất ngắn, chỉ hơn 10 trang, trong đó có vài tờ bởi vì thời gian trôi qua quá lâu. đã triệt để dính sát trách nát Hàng Phong đối với điều này cũng đành bất lực trong quyển sách kỳ thực đều là ghi chép những chuyện xảy ra khi chủ nhân bộ hài cốt tiến vào hóa ngoại chi cảnh nội dung mấy tờ phía trước đại thể chính là chủ nhân bộ hài cốt dọc theo đường đi gặp phải những nguy cơ tiềm tàng nào có bao nhiêu mảnh thú, thực lực ra sao đều chi chép rất cặn kẽ. Hàng Phong hiểu, người này hẳn là đệ tử thiên môn cử vào điều tra mọi thông tin bên trong hóa ngoại chi cảnh thuận tiện sau khi ra ngoài có thể cung cấp cho các đệ tử khác nhiều tin tức hơn một chút, chỉ là, hắn không hề ngờ tới, cuối cùng chính mình lại phải tán thân nơi đây, bất quá, nhưng tin tức này chỉ là một vài trang đầu tiên, mà những trang tiếp theo, nội dung tương đối hấp dẫn hàng phong chú ý, từ tờ thứ sáu tuy rằng giống như những ghi chép của đệ tử thiên môn chính mình đã xem, nhưng lại không giống hoàn toàn, nguyên nhân đó là, Nội dung ghi chép trong mấy trang này dĩ nhiên là về đầu bạch viên lông dài vừa mới bị chính mình giết chết. Từ quyển sách này, Hàng Phong ngoài ý muốn biết được, nguyên lai năm đó người đệ tử thiên môn này đến tới Sơn Cốc, cũng giống như Hàng Phong, gặp phải một đầu bạch viên lông dài. Hàng Phong nhìn thoáng qua một bên, hiển nhiên chính là bạch viên vừa mới bị giết chết, trong lòng không khỏi hiện lên ý niệm cổ quái. Lẽ nào đầu bạch viên vừa tranh đấu với hắn đã có tuổi thọ mấy trăm năm, thậm chí lâu hơn, mà một tia hoài nghi trong lòng này. Hàng phong đọc nội dung những tờ còn lại đã hiểu rõ ràng. Nguyên lai like, vị đệ tử thiên môn năm đó tiến vào sơn cốc, ngoài việc gặp phải đầu bạch viên lông dài kia, còn gặp phải một đầu mảnh thú kinh khủng khác. Về phần có bao nhiêu kinh khủng, hàng phong chỉ có thể từ một số ý chữ còn sót lại suy đoán tổng thể nội dung. Cũng may mắn chính là thời điểm vị đệ tử thiên môn kia gặp phải hai đầu mảnh thú, hai đầu mảnh thú đang đánh nhau khí thế ngất trời. Vị đệ tử thiên môn đột nhiên nhìn thấy hai đầu mảnh thú đánh nhau. Lấy thực lực của hắn lúc đó căn bản không thể tiến tới gần, không thể làm gì khác hơn là ẩn nấp một bên lặng yên theo dõi trận chiến, hai đầu mảnh thú tranh đấu mãnh liệt dị thường, cuối cùng đã đánh tới lưỡng bại câu thương, mà một đầu mảnh thú khác dưới sự công kích điên cuồng của Bạch Viên, cuối cùng rất bất đắc dĩ mang theo thương thế chạy thoát, nhìn thấy trận tranh đấu kết thúc, vị đệ tử thiên môn kia mới dám đi ra, bước tới gần đầu Bạch Viên cũng thương nặng ngã xuống đất không dậy nổi, ghi chép trong quyển sách không quá rõ ràng. Nhưng hàng phong đại thể có thể suy đoán ra, sau đó có lẽ là vị đệ tử thiên môn này nhất thời tốt bụng, cuối cùng cứu chữa Bạch Viên, mà Bạch Viên coi như có chút linh tính, ghi lại hình ảnh người cứu chính mình, một người một viên trở thành bằng hữu tốt, chương 382, ngộ sát. Sau này, vị đệ tử thiên môn kia càng giúp đỡ Bạch Viên lông dài cùng nhau đối phó với đầu mảnh thú đã dưỡng thương hoàn hảo trở về báo thù, kết quả không cần nhiều lời, với lực lượng hai người, cuối cùng đã thành công đánh bại mảnh thú kia. mà Sơn Cốc này cũng trở thành địa bàn của Bạch Viên. Chỉ là, trong đó xuất hiện ngoài ý muốn. Trong cuộc chiến đấu, vị đệ tử thiên môn kia bị trọng thương, bị mảnh thú đánh lén bắn trúng bị nội thương vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng không nguy hiểm tới tính mạng, thế nhưng đấu khí toàn thân mất hết, hành động mười phần gian nan Không có cách nào, đệ tử thiên môn kia không thể làm gì khác hơn là tạm thời ở lại Sơn Cốc chữa thương, kỳ vọng có thể sớm ngày bình phục. Đáng tiếc ông trời không toại lòng người. Không nghi tới mục kích của mảnh thú mười phần xảo diệu, trải qua ba năm giải dụ thương thế trên người không những không tốt hơn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng cho tới cuối cùng, chỉ có thể giữ lấy tiếc núi chết đi. Đây là toàn bộ nội dung trong quyển sách, tuy rằng có hơn mười trang ít ỏi, nhưng hàng phong có thể cảm nhận được một phần thê lương và bất đắc dĩ. Lúc này hắn cũng minh bạch rồi, sợ dĩ vừa rồi bạch viên lông dài dĩ nhiên xuất thủ điên cùng đối với chính mình, sợ là bởi vì nhìn thấy hắn tới gần bộ hài cốt kia. cho rằng hắn muốn bất lợi đối với hài cốt, mới tức giận dị thường như vậy. Hiển nhiên, bộ hài cốt này bị đặt tại đây mấy trăm năm, nhất định là kiệt tác của Bạch Viên lông dài. Nghĩ không ra, một đầu mảnh thú hung ác như vậy lại có linh tính kinh người, dĩ nhiên thủ hộ một bộ hài cốt trong thời gian mấy trăm năm. Nhìn Bạch Viên không nhúc nhích cách đó không xa, trong lòng hàng phong có chút trầm mặt. Có thể, tình huống như vậy nguyên bản là tránh thoát được, nhưng bởi vì hắn sơ sẩy nên mới tạo thành tình hình như lúc này. chỉ là hàng phong không hối hận bởi vì bộ hài cốt này là thứ hàng phong nhất định phải có mà cứ như vậy cuối cùng không thể tránh được đánh một trận với bạch viên lông dài bất quá sự tình đã phát sinh rồi hàng phong ngoại trừ cảm thán bạch viên linh tính ra trong lòng không có bao nhiêu hổ thẹn hơn nữa hắn cũng xuất hiện một chủ ý tuyệt diệu trong đầu thân thể bạch viên lông dài so với con người bình thường tương đối giống nhau từ trạng thái cơ thể mà nói thực lực đã đạt tới trình độ cực kỳ cao theo đó có thể lợi dụng thi thể còn lại của bạch viên lông dài, lấy một bộ phận chuyển dời vào bộ hài cốt, như vậy cũng coi như để chủ nhân hai người và bạch viên trọn tình bằng hữu, lấy một phương thức khác để sống sót, mặc dù nói như vậy hơi khiên cưỡng, có thể làm như vậy, coi như bù đắp một phần thảm kịch hàng phong gây ra vừa rồi, nhưng trước khi trở về, hàng phong tiếp tục tìm kiếm xung quanh sơn cốc một lượt, xem xem còn có tài liệu nào đó có thể lợi dụng, mà có bạch viên lông dài tọa trấn nơi đây, Hẳn là những mảnh thú khác đã sớm bị dọa chạy ra ngoài Hy vọng này tự nhiên không quá lớn Nhưng Hàng Phong vẫn ôm tâm thái thử tìm một lần Khiến Hàng Phong vô cùng kinh ngạc chính là Một vòng qua đi, Hàng không tìm được mảnh thú khác Nhưng ngoài dự liệu phát hiện một bộ thi hài hủy hoại bất kham Sau một hồi quan sát tỉ mỉ Trong đầu Hàng Phong nhất thời có một suy đoán Bộ thi hài trước mắt rõ ràng bị kẻ nào đó tận lực phá hủy Cũng có thể chính là đầu mảnh thú được miêu tả trong quyển sách vừa rồi Nhìn xung quanh còn rơi lả tả mấy chiếc xương màu xám các loại, cùng với những vết tích cùng loại bị thương, rất dễ dàng trắng chắn, chắn, đó chính là đầu mảnh thú năm đó. Chỉ là khiến hàng phong vô cùng kinh ngạc, đầu mảnh thú này đã chết mấy trăm năm, dĩ nhiên có thể bảo trì thành bộ dạng này, ngược lại coi như kỳ lạ. Nhưng để hàng phong cảm thấy kỳ lạ hơn nữa, trên bộ thi hài mảnh thú lưu lại có một vật thể hình trứng lóe quang mang màu hồng, so với nắm tay nhỏ hơn một vòng. Hàng phong hạ thấp thân thể. Nhẹ nhàng nhặt vật thể hình quả trứng lên, bộ thi hài dưới chân giống như những hạt cắt xếp lại, ầm ầm đổ sập, hóa thành bụi bặm trong không khí. Nhìn một màn kỳ dị này, Hàng Phong nhịn không được tấm tắt lấy làm kỳ, rất nhanh càng tò mò nhìn vật thể màu hồng không biết tên trong tay. Bàn tay hơi dùng sức nắm chặt, vật thể màu hồng này vô cùng cứng rắn đồng thời Hàng Phong có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa một cổ năng lượng như có như không. Hàng Phong suy đoán, có thể đây là thứ gì đó vô cùng quan trọng trên thân thể mảnh thú nhưng công dụng cụ thể là gì lại không rõ ràng. Tạm thời thu vật thể màu hông này vào trong lòng, hàng phong thấy xung quanh không còn thứ gì đáng giá, cuối cùng quay trở lại địa phương lúc trước. Thoáng chỉnh lý một phen, hàng phong đồng loạt vác hài cốt đệ tử thiên môn và thi hài bạch viên lông dài lên lưng, khẽ dùng sức xuống chân, lao nhanh về phía hư không thành. Do bộ hài cốt đệ tử thiên môn vô cùng quan trọng, trên đường đi hàng phong vô cùng cẩn thận, đủ thời gian hai ngày mới trở về tới hư không thành. Hư không tại lúc Hàng Phong vừa mới bước vào phụ cận Hư không thành đã biết được hắn trở về, rất nhanh liền một lần nữa mở ra cánh cửa lớn đóng chặt, tiểu tử, sao lại trở về nhanh như vậy, lần này đi ra ngoài có thu hoạch gì hay không? Khi Hàng Phong trở lại Hư không thành, Hư không liền xuất hiện trước mặt, có chút khẩn cấp hỏi thăm, ngay sau đó, Hư không phát hiện phía sau Hàng Phong có một bộ hài cốt con người và thi hài bạch viên lông dài, nhất thời kinh ngạc nói, ngươi sẽ không dự định dùng thi thể bạch viên này làm thân thể mới cho ta chứ. Như vậy ta tuyệt đối không đồng ý, nhìn khuôn mặt hư không đã trầm xuống, hàng phong cười cười, chỉ chỉ vào bộ hài cốt bên cạnh, nói, lần này vận khí không sai, để ta tìm được một bộ hài cốt đệ tử thiên môn đã chết mấy trăm năm trước, bộ hài cốt này được bảo tồn vô cùng hoàn hảo, ta dự định dùng nó để làm trụ cột thân thể cho tiền bối. A, hư không nghe vậy, nhãn thần sáng lên, lập tức thân hình bay sang một bên, đi tới trước mặt bộ hài cốt, tinh tế quan sát. Trong miệng còn phát ra tiếng cảm khái thỏa mãn, thấy hư không có bộ dáng kinh hỉ giống như nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, trong lòng hàng phong hiểu rõ hắn đang rất vui sướng, bất quá, hắn cũng không quên độ khó vốn có trong sinh mệnh trọng tố thuật, vì vậy thích hợp nhắc nhở nói, tuy rằng ta có nắm chất chế tạo cho tiền bối một bộ thân thể mới, thế nhưng một bước dung hợp cuối cùng, ta lại hoàn toàn không nắm chắc, tất cả chỉ dựa vào lý luận, có thành công hay không ta cũng không biết được, dừng lại, hàng phong đột nhiên tăng thêm ngữ khí. Trầm giọng nhắc nhở, ta còn phải nhắc nhở tiền bối một điểm, cuối cùng tiền bối có thể bởi vì vậy mà biến mất khỏi thế gian, tiền bối cần phải hiểu rõ ràng. Nghe vậy, đầu tiên hư không ngẫn ra, sau đó mở miệng cười to, đây là lần đầu tiên hàng phong nhìn thấy hư không cười, chỉ nghe hư không vừa cười vừa nói. Nguyên bản ta còn bảo trì một chút hoài nghi đối với ngươi, nhưng vì lời nói vừa rồi, ta có thể tin tưởng ngươi mười phần, nếu như ngươi tồn tại ác ý, hoàn toàn không cần nói tới những lời này. Chỉ cần đến lúc đó âm thầm động chút tay chân, ta chắc chắn phải hôi phi yên diệt, nhưng ngươi nhắc nhở ta như vậy, ta mười phần vững tin, ngươi đúng là dự định thực tình giúp ta, dừng lại, hư không nói tiếp, ta đã sống ở đây nghìn năm rồi, còn có cái gì không nhìn ra. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của ta, tuyệt đối sẽ không buông tha, chương 383, quyết định của hư không. 1-2, nhận được đáp án khẳng định của hư không, hàng phong không tiếp tục khuyên bảo nhiều. Vài ngày kế tiếp, Hàng Phong liên tục ở lại hư không thành, một mặt loay hoay với với bộ hài cốt và thi hài bạch viên mang về, một mặt không ngừng hồi tưởng lại mọi tin tức liên quan tới sinh mệnh trọng tổ thuật mà An Đạo Toàn đã nhắc tới. Khi nhớ lại toàn bộ tin tức, Hàng Phong liền bắt đầu thực hiện bước đầu tiên trong sinh mệnh trọng tổ thuật, trọng tổ thân thể. Hàng Phong dự định vận dụng hài cốt của vị đệ tử thiên môn kia làm chủ dẫn, phối hợp với cơ thể của bạch viên lông dài. Mà trong đó tự nhiên không thể thiếu được một ít bộ vị đặc biệt lấy từ những đầu mảnh thú khác Cứ như vậy, tiêu hao thời gian tròn nửa tháng Một bộ thân thể hoàn toàn mới đã thành hình cơ bản Hư không nhìn bộ thân thể so với thân thể con người không quá giống nhau Không khỏi cao mày hỏi, lẽ nào đây là thân thể mới của ta Đương nhiên, là bộ thân thể này Ta từ đầu tới cuối tiêu tốn gần 2 tháng thời gian mới hoàn thành Hàng phong thỏa mãn nhìn kiệt tác của chính mình nói Ai biết, hư không lắc đầu nói Ngươi dự định để ta biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy sao? Sau này ta chung quy là người hay quỷ, Hàng Phong nhìn hư không với vẻ mặt không cam lòng, lại nhìn tới bộ thân thể xác thực có thể nói là người không ra người quỷ không ra quỷ, trong lòng nhất thời hiểu ra suy nghĩ của hư không. Vì vậy, Hàng Phong không khỏi cười cười, lập tức giải thích nói, không nên nhìn bộ thân thể hiện tại có hình dáng như thế này. Đây bất quá chỉ là hình thức thân thể ban đầu mà thôi. Tình huống của ngươi có điểm khác biệt, ta không thể dựa theo sinh mệnh trọng tố thuật nguyên bản giúp tiền bối ngưng luyện thân thể, bởi vì như vậy đợi khi thân thể hình thành, độ phù hợp sẽ đạt tới cấp độ hoàn mỹ. Đến lúc đó lại để tiền bối dung nhập vào thân thể này cũng dễ dàng hơn, vậy ý tứ của ngươi là, hư không nghe được lời giải thích của Hàng Phong, trong lòng thoáng có chút yên ổn lại, bất quá còn có chút hiếu kỳ hỏi, Hàng Phong cười, tiếp tục giảng giải nói. Hiện tại là bộ dáng này là vì ta dựa theo phần cơ sở nhất kết nối lại. Ta dùng một ít phương pháp để kết nối nhưng bộ phận nguyên bản tới những bộ vị khác nhau, đồng thời kết nối chúng lại với nhau, mà bước cuối cùng phải do tự bản thân tiền bối rồi. Muốn làm như thế nào? Nghe lời nói này của Hàng Phong, hư không không hỏi nhiều, trực tiếp chỉ vào trọng tâm. Hàng Phong suy nghĩ một chút rồi mới nói, mấy ngày hôm nay ta đã suy tính cẩn thận đối với tình huống của tiền bối. cử chuyển huyền công đơn thuần không thích hợp lắm. Bất quá, dừng lại một chút, hàng phong phát hiện hư không hiện tại tựa hồ không dễ bị ảnh hưởng tới tâm tình, hắn tự nhiên rõ ràng nguyên nhân trong đó, cũng không bóc trần, mà tiếp tục nói, bất quá, ta căn cứ vào cả cử chuyển huyền công và sinh mệnh trọng tố thuật, lại kết hợp với tình huống của tiền bối, ta đã chỉnh lý thành một bộ pháp môn cơ bản khác, công pháp. Ngươi có thể sáng tạo ra một bộ công pháp hoàn toàn mới trong thời gian vài ngày ngắn ngủi. Hư không có chút kinh ngạc nhìn Hàng Phong, ngữ khí có vẻ kinh ngạc mười phần, lắc đầu, Hàng Phong buồn cười nói, tiền bối hiểm lầm rồi, bộ công pháp theo như lời nói của ta hoàn toàn dựa vào cơ sở cửu chuyển huyền công sẵn có, căn cứ vào tình huống thực tế để tiến hành chỉnh hợp thay đổi, lại tiếp tục dung hợp với sinh mệnh trọng tố thuật, tiến tới hình thành một môn công pháp tương đối giản dị, suy nghĩ một chút, Hàng Phong giống như nghĩ có chút không thích hợp, vì vậy lại bổ sung nói, kỳ thực nghiêm ngặt mà nói. Cũng không thể gọi là công pháp, có lẽ gọi là một môn tâm pháp chữa thương càng hợp hơn. Hàng Phong nhìn như hời hợt giải thích, nhưng vào trong tai hư không lại hoàn toàn không giống. Tuy rằng Hàng Phong giải thích đây không thể tính là một môn công pháp, thế nhưng có thể hoàn thành trong thời gian ngắn ngủi như vậy, căn cứ vào tình huống thân thể của hắn, lại kết hợp với hai loại công pháp kỳ thuật khác nhau, cuối cùng sáng tạo nên một bộ công pháp hoàn toàn mới này. Đây đã không thể vẻn vẹn chỉ dùng hai từ thiên tài để hình dung rồi. Chiêu thức này của Hàng Phong để hư không phải nhìn người thiếu niên tuổi còn rất trẻ này với ánh mắt khác xưa. Coi như từ đầu biết rõ Hàng Phong là cường giả thiên giai ngũ phẩm, hư không cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Mà lúc này đây, hắn cuối cùng đã phát hiện ra, Hàng Phong trước mắt xác thực không giống người thường, bất quá, nhưng suy nghĩ này chỉ chợt lóe qua, không hề dừng lại lâu trong đầu hư không. Rất nhanh hắn liền chuyển chú ý lên người Hàng Phong, lặng lặng chờ đợi Hàng Phong nói cho hắn bộ tâm pháp chữa thương này. sau một lát, khi hư không nghe được lời giảng giải của hàng phong, nhất thời cũng trở nên có chút say mê. lúc này, tâm thần của hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong thiên tâm pháp chữa thương vừa nghe. nhìn thấy bộ dáng này của hư không, hàng phong không quấy rối, chỉ lặng lặng chờ đợi một bên. nửa ngày, hư không thành đã trở nên cực kỳ yên lặng. rốt cuộc hư không cũng hồi phục lại tinh thần. một lần nữa ngẩng đầu lên, lúc này hai tròng mắt của hắn tràn ngập một tia phức tạp, sắc mặt cũng liên tục biến ảo vài lần. Hàng Phong cứ lặng lặng nhìn Hư không như vậy, không nói nhiều, lại hồi lâu, Hư không tựa hồ vừa mới thoát khỏi tâm tình phức tạp này, không khỏi thở vào một hơi, đi tới trước mặt Hàng Phong, có chút không dám tin tưởng hỏi, tiểu tử, ngươi nói cho ta biết, có phải chỉ cần dựa theo phương pháp này, ta sẽ có thể làm người một lần nữa, rời khỏi nơi đây, Hàng Phong nhìn bộ dáng bức thiết của Hư không, suy tư chốc lát rồi mới chậm rãi nói, điểm này ta cũng không thể đảm bảo. dù sao tất cả cũng chỉ là lý luận của ta. Có thể sẽ thành công, cũng có thể thất bại, thậm chí là biến thành tình huống nào đó ta không thể dự đoán trước được. Dừng lại, Hàng Phong đột nhiên vừa chuyển, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, bất quá, dựa theo dự tính của ta, cơ hội thành công hẳn là lớn hơn thất bại rất nhiều. Hư không nhìn chầm chầm Hàng Phong một hồi, lúc này mới gật đầu nói, có một câu nói cuối cùng này, vậy là đủ rồi. Sau đó, Hàng Phong giống như đột nhiên nghĩ tới, vội vàng nói bất quá có một điều ta phải nhắc nhở tiền bối lần trọng tổ thân thể này thời gian khả năng sẽ khá dài tiền bối phải chuẩn bị tâm lý hơn nữa phải tìm một nơi yên tĩnh đảm bảo không bị bất kỳ ai quấy rối như vậy mới tăng thêm phần đảm bảo sinh mệnh trọng tố thuật thành công hư không nghe vậy tự tin cười cười nói trong hư không thành này ta chính là chúa tể yên tâm chỉ cần không rời khỏi hư không thành hai cũng không thể quấy rối được ta nói xong Hư không rời mắt khỏi hàng phong, đầu tiên cúi đầu suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, trước mặt kệ lần này có thành công hay không, ta đều phải nói là ngươi thực tâm muốn giúp ta, như vậy đi. Lấy thực lực hiện tại của ngươi, mặc dù tỷ lệ gặp phải hiểm nguy trong hóa ngoại chi cảnh không lớn lắm, nhưng xa không bằng an toàn trong hư không thành, hàng phong lặng lặng nghe hư không nói, không rõ ý tứ trong lời của hắn, lẽ nào hắn dự định để chính mình tiếp tục lưu lại trong hư không thành. Mà lúc này, hư không tiếp tục nói, lấy cảnh giới hiện tại của ngươi, muốn đột phá tới cảnh giới thiên giai lục phẩm kỳ thực tương đối dễ dàng. Lấy thiên phú của ngươi, ta sớm biết ngươi tự nhiên không cam tâm trở thành một võ giả thiên giai lục phẩm đơn thuần. Vì vậy, trong thời gian một ngày, ta sẽ dốc toàn bộ tâm đắc cả đời ta nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi có thể trong thời gian ngắn hạn đạt được cảnh giới mà ngươi mong muốn. Hư không nói xong, liền yên lặng nhắm mắt. mà hàng phong thì lại có chút kinh ngạc nhìn hư không. Lần quyết định này của hư không quá mức đột nhiên, tuy rằng trong lòng hàng phong xác thực hy vọng hư không có thể truyền thụ cho hắn kinh nghiệm, để hắn có thể thuận lợi tiến cấp đến thiên giai lục phẩm, nhưng hắn lại không nghĩ tới hư không dự định truyền cho chính mình toàn bộ kinh nghiệm tu luyện cả đời của mình. Một tuyệt thế cường giả thiên giai bát phẩm chỉ điểm, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là được lợi ích vô cùng. Mà nếu như cường giả thiên giai bát phẩm dốc toàn bộ kinh nghiệm suốt đời. không hề bảo lưu truyền thụ cho hắn. Ý tứ hàng xúc trong đó, hàng phong sao có thể không biết, thế nhưng, hàng phong có chút kỳ quái, trải qua vài ngày tiếp xúc, hắn tự nhiên rõ ràng tính tình của hư không, nhất định không phải đơn giản là một chuyện này liền có thể đưa ra quyết định trọng đại như vậy. Bất quá, hư không bên kia cũng mở miệng một lần nữa, nhàn nhạt nói, thế nào, ngươi không muốn sao, hàng phong có chút phản ứng không kịp, có hơi chút thất thần, không phải là hắn ghét bỏ hư không. Một cường giả thiên giai bác phẩm, phóng mắt toàn bộ đại lục, tuy không thể nói là chủ tể tuyệt đối, thế nhưng chính là cường giả đếm trên đầu ngón tay, tiền bối, không phải là ta không muốn. Chỉ là ta đã trở thành đệ tử huyền thiên tông. Làm như vậy mà nói, câu cuối cùng hàng phong còn chưa nói xong, hư không lại nở nụ cười, tiểu tử, ngươi nghĩ đi đâu rồi? Ngươi muốn làm đồ đệ của ta, ta còn chưa muốn làm sư phụ của ngươi, hư không trừng mắt nói. Lời này thực ra khiến hàng phong có chút xấu hổ, nguyên lai là hắn hiểu lầm rồi, mà lúc này, ngữ khí hư không đột nhiên chuyển thành bình thản, nói, tiếp theo lại nói tới sinh mệnh trọng tố thuật, có khả năng sẽ thất bại, ta theo đó hôi phi yên diệt, ta không muốn toàn bộ kinh nghiệm nghìn năm theo ta biến mất. Vì vậy dự định tìm một truyền nhân mà thôi, nói tới đây, hư không nhìn hàng phong, như tự nói với mình, tuy rằng tiểu tử ngươi không ra sao, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là một nhân tài. Tên triệu vô cực hỗn đảng kia may mắn có truyền nhân như ngươi, ta tất nhiên là không cam lòng, vì vậy ta mới có quyết định như vậy, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi nguyện ý hay là không nguyện ý, nghe lời hư không giải thích, Hàng Phong không biết nên khóc hay nên cười, chỉ là, Hàng Phong không có ký do gì để cự tuyệt, ai có thể không động tâm khi đối mặt với kinh nghiệm suốt đời của một cường giả tuyệt thế thiên giai bác phẩm, Hàng Phong tự nhiên không chút nghĩ ngợi, một nguồn đáp ứng, về phần triệu vô cực. Hàng Phong căn bản không hề gặp qua hắn, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì là hổ thẹn trong lòng, chân chính tính toán, hắn cũng là đệ tử của Lâm Nguyệt, là đệ tử huyền thiên tông, nhìn thấy Hàng Phong đáp ứng, hư không không nói nhiều, trực tiếp thân hình khẽ động, chớp mắt liền bay tới đỉnh đầu Hàng Phong, trong nháy mắt, hư không ngưng tụ tinh thần, song chưởng đánh ra, tụ thành vài thủ ấn huyền ảo, đặt lên giữa đỉnh đầu Hàng Phong, mà Hàng Phong đối mặt với tất cả, không hề làm bất cứ hành động phản kháng nào. ngược lại thả lỏng tinh thần không hề chống cự hư không nhìn tinh thần hàng phong rơi vào trầm tư hư không mỉm cười một cổ năng lượng chậm rãi từ bàn tay hắn thẩm thấu truyền vào thân thể hàng phong hai người vẫn duy trì tư thế như vậy không hề nhúc nhích một phần vẫn liên tục duy trì tới ngày hôm sau nguyên bản hư không thành cực kỳ yên lặng đột nhiên phát sinh tiếng vang rất nhỏ hư không nguyên bản bất động khẽ quát một tiếng thân hình bỗng nhiên nhảy lên thu hồi bàn tay đặt trên đỉnh đầu hàng phong Một lần nữa đứng trước mặt hàng phong, lẳng lặng quan sát, hư không nhìn vào hàng phong còn đang rơi vào chiều sâu ý thức, cười cười, cũng không đi quấy rối, liền lập tức xoay người, mang theo bộ thân thể hàng phong đã luyện chế tốt, hắn muốn tìm một địa phương thanh tịnh trong hư không thành, bắt đầu kế hoạch khôi phục thân người bình thường. Về phần hàng phong, có thể làm được hắn đều đã làm, còn lại tất cả đều nhìn vào tạo hóa của chính hàng phong mà thôi, đợi khi hư không rời khỏi lúc lâu. Lúc này Hàng Phong tuy rằng còn chưa tỉnh táo lại, thế nhưng biểu tình trên mặt bắt đầu xuất hiện biến hóa khác nhau, khi thì dữ tợn, khi thì vui sướng. Nói chung, tự hồ một người có thể có bao nhiêu biểu tình, Hàng Phong đều đã thể hiện hết, kỳ thực cử động lúc trước của hư không. Trên thực tế là một loại kỹ xảo truyền thụ kinh nghiệm đặc biệt, cũng chính là thông qua thần lực kinh người của bản thân, kết hợp với một bộ phận đấu khí, sau đó lại chuyển một ít ký ức quán nhập vào đầu đối phương. Để đối phương có thể tự thể nghiệm một số sự tình chính mình đã từng trải qua Loại phương pháp này đơn giản mà nói chính là chế tạo trong đầu đối phương một số ảo ảnh Mà tất cả ảo ảnh này đều là mô phỏng ký ức của bản thân tạo thành Mà người nhận được những ảo ảnh này sẽ tiến sâu vào trong Thay thế chủ nhân trước khi thể hội tất cả cảm ngộ Mà lý do hư không làm vậy Mục đích tự nhiên chính là hy vọng dùng loại phương pháp chế tạo ảo cảnh này Để hàng phong có thể nhanh chóng cảm thụ được phát tắc thiên giai tồn tại đương nhiên. Loại phương pháp này không phải ai ai cũng có thể áp dụng được, một khi pháp thần lực của người thi pháp quá mức cường đại, hoặc có lẽ ký ức quá mức khổng lồ đều có thể khiến cho người chịu thi pháp vĩnh viên rơi vào trong ảo ảnh vô cùng vô tận. Nếu như người chịu thi pháp có năng lực tinh thần quá mức nhỏ yếu, như vậy liền không thể chống đỡ được đến khi hoàn toàn kinh lịch qua những ảo cảnh này, sẽ bởi vì tâm thần không chịu nổi áp lực quá lớn dẫn tới tan vỡ. Thần kinh thác loạn, chương 384, lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Lúc này nhìn qua, đã trở nên gồ ghề, bề ngoài tràn đầy vết thương, nhìn đến lúc này, trong lòng Hàng Phong không khỏi khiếp sợ suy nghĩ, đây chính là chỗ cường đại của pháp tắc thiên giai hay sao? Trải qua một phen chiến đấu, Hàng Phong cũng cảm nhận được Hàng Phong có thực lực thiên giai lục phẩm chân chính, mà lão giả mặt thanh y trước mắt cũng có thực lực tương tự, đồng thời, hai người đều nắm giữ pháp tắc thiên giai cường đại, cuộc chiến đấu giữa hai người không ngừng kéo theo năng lượng thiên địa xung quanh biến đổi, dưới sự khống chế của hai người tiến hành chiến đấu mãnh liệt lúc này tâm thần hàng phong hoàn toàn đã bị hai người hấp dẫn một cuộc chiến có một không hai như vậy quả thực hắn chưa bao giờ gặp qua cũng chưa bao giờ nghe nói qua nguyên bản tới cảnh giới thiên giai ngũ phẩm trong lòng hàng phong có điểm đắc ý nho nhỏ vốn tưởng rằng tới trình độ của hắn trên đời này đã rất khó có người đủ năng lực lấy đi tính mệnh của hắn cho dù lúc trước gặp phải diệt hoàng tuy rằng cảm thụ được lực lượng hủy thiên diệt địa trong tay hắn Nhưng dù sao không tự mình tiếp xúc qua, hoàn toàn không giống như lúc này, hắn đã lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tự mình cảm ngộ, thẳng cho tới lúc này, hắn mới hiểu được vì sao cường giả nắm giữ pháp tắc thiên giai lại cường đại tới mức như vậy, chỉ thấy lão giả mặt thanh y và chính mình, cũng chính là hư không năm đó, cuộc chiến đấu giữa hai người đã hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hắn tưởng tượng, lực phá hoại kinh khủng bực này, hàng phong tự biết lực lượng của chính mình quá mức nhỏ bé, bất quá. Có một điểm hàng phong có thể khẳng định được, chính là hắn không phải cường giả thiên giai ngũ phẩm bình thường, hắn có đấu khi tiên thiên cửu chuyển, cùng với kim nguyên chi thể, tuy rằng trên lực lượng có thể thua kém cường giả thiên giai nắm giữ pháp tắc thiên giai, nhưng hắn vẫn có thể tự dựa vào ưu thế bản thân chống đối lại cường giả thiên giai lục phẩm, tuy rằng không thể chiến thắng được, thế nhưng coi như tuyệt đối nắm chắc an toàn thoát đi, chỉ là, bản thân hắn có thể chạy thoát khỏi bàn tay cường giả thiên giai lục phẩm. Thế nhưng sư phụ của hắn, Tiêu Linh, còn có bố lôi địch, phí lão, cùng với toàn bộ đệ tử huyền Thiên Tông thì sao đây? Bọn họ sẽ như thế nào? Vì vậy, cảm thụ được thực lực chân chính của cường giả thiên giai lục phẩm, Hàng Phong không khỏi trầm mặc, ngược lại trong lòng càng thêm mãnh liệt khát vọng sớm ngày thể ngộ thành công pháp tắc thiên giai, do đó bước vào cảnh giới thiên giai lục phẩm càng cao hơn. Kỳ thực, lúc đầu Hàng Phong có quyết định trợ giúp hư không trọng tổ thân thể. Ngoại trừ nguyên nhân đã nói ra trước đó, còn có một nguyên nhân khác 10 phần trọng yếu, đó chính là Hàng Phong hy vọng có thể trợ giúp hư không khôi phục lại thân thể, đến lúc đó hắn có thể trợ giúp chính mình đối phó với việc hoàng tập kích, trong tiềm thức, chỉ sợ điểm này mới là nguyên nhân lớn nhất để Hàng Phong nhiệt tâm trợ giúp hư không tới như vậy. Đương nhiên, các loại ý niệm trong đầu, hiện tại Hàng Phong căn bản không có thời gian suy tư, toàn bộ tinh thần hắn lúc này đã hoàn toàn bị ảo cảnh hư không để lại dẫn dắt. Trận đánh với lão giả mặt thanh y kết thúc, kết quả hư không chính là người thắng lợi, dưới tình huống thực lực lão giả mặt thanh y chỉ kém hơn một chút, cuối cùng bị hư không đánh một quyền vào ngực, nhìn đến đây, trong lòng hàng phong không nhịn được tiết hận, đường đường là một cường giả thiên giai lục phẩm tuyệt thế, không nghĩ tới lại có kết cục bi thảm tới như vậy, có thể đây chính là nguyên nhân vì sao năm đó hư không bị nhiều người truy sát với như vậy, ngay sau đó, không chờ hàng phong cảm khái xong, hoàn cảnh trước mắt một lần nữa biến mất, Lập tức lại một địch nhân khác xuất hiện trước mặt Hàng Phong Tiếp theo Tự nhiên lại là một trận ác chiến Thời gian trôi qua Các loại ảo cảnh khác nhau không ngừng biến hóa Không ngừng thay thế Từng địch nhân người sau cường đại hơn người trước thay nhau mà đến Hàng Phong có chút kinh dị Trước cuộc hư không đã làm những chuyện gì Vì sao lại gặp phải nhiều địch nhân đáng sợ tới như vậy Bất quá Kết quả của những người này chỉ có một Đó chính là bị Hàng Phong Một quyền trực tiếp đánh chết Tử trạng thê thảm Mà trong những trận quyết đấu giữa những cường giả tuyệt thế này, Hàng Phong có thể chân chính cảm thụ được lực lượng cường đại của họ, đương nhiên để hắn cảm xúc được một cách rõ ràng nhất lực lượng của hư không. Mỗi một trận quyết đấu kinh thiên, mỗi một lần vận dụng đối với lực lượng, Hàng Phong thân thiết cảm nhận được sự tồn tại của pháp tắc thiên giai, lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thể ngộ cảnh giới như vậy để Hàng Phong mượn thân thể của hư không, triệt để hiểu ra pháp tắc thiên giai đến tột cùng là loại tồn tại như thế nào. Mà cuộc chiến đấu của Hư không càng khiến Hàng Phong sâu sắc lý giải đối với vận dụng lực lượng, Hư không không hổ là tuyệt thế thiên tài nghìn năm trước, chỉ cần trình độ lý giải đối với lực lượng của hắn đã là người thường xa xa không thể so sánh được. Hàng Phong cũng từ đó thu được rất nhiều dẫn dắt, những điều này đối với hắn mà nói quả thực hữu ích mười phần. Đương nhiên, tuy rằng hiểu rõ pháp tắc thiên giai tồn tại, nhưng Hàng Phong cũng rõ ràng, đợi khi ảo cảnh chấm dứt, hắn còn phải dựa vào chính bản thân mình lĩnh ngộ nắm giữ pháp tắc thiên giai. Cũng may trải qua hư không trực tiếp truyền thụ như vậy đã giúp Hàng Phong bớt đi rất rất nhiều thời gian và sức lực, bớt đi rất nhiều đường vòng. Mà ngay lúc Hàng Phong vui vẻ mười phần, ảo cảnh trước mặt lại một lần nữa biến ảo. Lúc này, xuất hiện trước mặt Hàng Phong không chỉ đơn thuần là một địch nhân như trước, mà là đồng thời sáu địch nhân khác nhau. Hàng Phong từ khí tức của sáu người này liền có thể phán đoán được, thực lực của cả sáu người này so với hư không tương đương nhau, tối đa cũng chỉ là hơn kém chút số lượng đấu khí. Thế nhưng sáu người đồng thời xuất hiện, tự nhiên tạo ra cho hư không áp lực vô cùng khổng lồ. Hàn Phong thay thế hư không xuất chiến, lúc này trong Long có thể một lần nữa cảm thụ được cảm giác nội tâm hư không, không có sợ hãi, không có bất an, chỉ có chiến ý hừng hực. Trong lúc nhất thời, Hàng Phong phản phất như hiểu ra, vì sao hư không lại cường đại tới như vậy, nguyên lai tất cả đều là vì cổ chiến ý chấp nhất không thể ma diệt sâu trong nội tâm hắn, nguyên lai trên đại lục này thực sự có một loại người vì chiến mà sinh. Là không ngừng chiến đấu, không ngừng tiến lên, không ngừng thúc đẩy Hư không đi tới. Nghĩ vậy, Hàng Phong không khỏi bội phục Hư không. Kế tiếp, đồng thời đối mặt với sáu gã cường giả thiên giai lục phẩm tương xứng. Tuy rằng chiến ý của Hư không không ngừng kéo lên, thế nhưng dù sao thực lực có hạn định. Sau khi phải trả một cái giá vô cùng to lớn, cuối cùng Hư không đã thành công giết chết một người. Nhưng bản thân hắn cũng bị thương tổn vô cùng nặng. Rơi vào đường cùng, Hư không không thể làm gì khác hơn là nhân cơ hội chạy trốn. Tất cả ảo cảnh tới đây đều kết thúc, ý thức của hàng phong một lần nữa trở về thân thể, bất quá, hắn cũng không lập tức mở mắt, mà trong đầu càng không ngừng hồi tưởng lại những hình ảnh vừa rồi, đồng thời lan tục chỉnh lý, suy tư, đồng thời phân ra một tia nhận biết, nỗ lực thành lập một tia giao lưu đơn giản nhất đối với nguyên tố thiên địa xung quanh, thời gian cứ như vậy từng phút từng giây trôi đi, toàn bộ hư không thành một lần nữa yên tĩnh lại, mà hư không từ lâu đã không ở chỗ này, chỉ để lại hàng phong một mình một người. Vẫn không nhúc nhích lặng yên ngồi nơi đó Mà hắn cũng không biết chính là Xung quanh cơ thể hắn hiện tại Đột nhiên xuất hiện vô số quan điểm thật nhỏ Chương 385 Lĩnh ngộ phát tắc thiên giai Một hai Trong thiên môn Lý thần ngồi tại thiên thính Nhìn Lý Duệ với vẻ mặt vô cùng bình thản yên tĩnh Không khỏi mở miệng nói Sư đệ Hiện tại đã trôi qua một năm Hóa ngoại chi cảnh từ lâu mở ra lại đóng vào rồi Thế nhưng hàng phong vẫn chậm chạm không thấy trở về có thể gặp phải chuyện gì đó ngoài dự liệu đợi nửa ngày vẫn như trước không thấy Lý Duệ mở miệng Lý Thần không khỏi cả giận nói Sư đệ, ngươi có vài lời đi chứ nhanh cấp bách chết ta rồi thẳng tới giờ phút này Lý Duệ mới thở dài một hơi chậm rãi nói, Sư Huynh Huynh không nên cấp bách, tình huống lúc này đệ và Huynh giống nhau đều không rõ ràng lắm Hàng Phong và Lý Ngọc trước cuộc đã xảy ra chuyện gì bên trong đệ phải trả lời Huynh như thế nào Lý Thần vừa nghe Lập tức nói, vậy tại sao cho tới tận bây giờ vẫn không phái người vào xem, Lý Duệ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, đây không phải biện pháp hay, hóa ngoại chi cảnh xuất hiện biến hóa quá mức to lớn, cho dù là Huynh đi vào cũng không nhất định có thể tìm thấy bọn họ, dừng lại, Lý Duệ tiện đà suy đoán nói, yên tâm đi, lấy thực lực thiên giai ngũ phẩm của hàng phong, ở bên trong chắc có đủ khả năng tự bảo vệ chính mình, có thể bọn họ gặp phải chuyện gì đó phải dừng lại một chút cũng không chừng. Nói chung chuyện huynh và đệ có thể làm chính là kiên trì chờ đợi, không hơn. Nghe vậy, Lý Thần không khỏi cục hứng thở dài, lập tức âm thầm thì thào nói, chúng ta có thể chờ, chỉ sợ huyền thiên tông không thể chờ đợi. Lý Thần nói như vậy cũng không phải đơn thuần là oán giận, thời gian một năm vừa qua, hắn không hoàn toàn ở lại trong thiên môn. Tuy rằng từ lần kia trở về, Lý Duệ liền tuyên bố để Lý Thần một lần nữa được thu nạp vào thiên môn, thế nhưng với tính cách của Lý Thần, tự nhiên không thể chịu nổi cuộc sống với rất nhiều quy củ nghiêm ngặt, cứ 2-3 ngày lại trốn ra ngoài, tiêu giao khoái hoặc một thời gian mới trở về. Mà Lý Duệ đối với tính cách của Sư Huynh vô cùng lý giải, sau khi khuyên bảo 2-3 lần không thành công, cũng chỉ đành nhắm một con mắt mở một con mắt, chỉ cần hắn không làm bậy bên ngoài là được, mà Lý Thần Du Ngoạn bên ngoài một năm, ngay trước đó không lâu cũng nghe được tin tức, trọng tài giả gần đây tự hồ bắt đầu xuất hiện chút động tác khác lạ. Sau khi Lý Thần biết được, Liền vô cùng lo lắng cho An Nguy Huyền Thiên Tông, thế nhưng hắn biết, có thể giải quyết được trọng tài giả, chỉ có thể là bản thân hàng phong trong hóa ngoại chi cảnh, vì vậy liền vội vã chạy trở về. Đáng tiếc, để hắn ngoài ý muốn chính là, trải qua thời gian một năm, hàng phong vẫn không hề đi ra khỏi hóa ngoại chi cảnh, vì vậy lý thần mới có thể lo lắng không ngớt như vậy, lo lắng hàng phong ở bên trong có thể xuất hiện ngoài ý muốn, mà Huyền Thiên Tông lúc này, Huyền Cơ Tử cũng đã nhận được tin tức. Trọng tài giả yên tĩnh hơn một năm qua, tự hồ đã bắt đầu có động tĩnh. bất quá, hành tung của trọng tài giả giống như võ hoàng điện, vô cùng quỷ bí, huyền cơ tử không rõ ràng lắm cụ thể là bọn họ muốn làm cái gì và tung tích nơi đâu, thế nhưng hắn cũng rõ ràng, diệt hoàng trước khi rời đi lưu lại một câu nói, huyền cơ tử biết, trọng tài giả sớm muộn gì cũng sẽ một lần nữa tìm tới huyền thiên tông, lấy thực lực của hắn lúc đó thể hiện ra, trăm triệu lần không phải là trên dưới huyền thiên tông có thể đối phó được. Nghĩ vậy, huyền cơ tử không khỏi cao mày, bất quá, khi hắn nghĩ tới hàng phong đang ở chỗ sâu trong thiên môn, trên mặt mới thoáng thả lỏng một chút, có thể, duy nhất dựa dẫm của bọn họ chỉ có thể là hàng phong, hy vọng lúc này đây hàng phong cũng giống như vài lần trước kia, mang tới cho huyền thiên tông kỳ tích, mà ngay trong lúc rất nhiều người nghĩ tới hàng phong, bản thân hắn lại vẫn như trước lẳng lặng đã tọa trong hư không thành, trạng thái hiện tại của hắn đã sắp duy trì được thời gian một năm. Từ trước kia hư không quán nhập vào đầu hắn một bộ phận ký ức, Hàng Phong liền bắt đầu nỗ lực lĩnh ngộ Pháp Tắc Thiên Giai, trải qua thời gian một năm, Hàng Phong nguyên bản đối với Pháp Tắc Thiên Giai hoàn toàn không rõ ràng, nhưng tự thân lần lượt trải nghiệm rất nhiều kinh lịch khác nhau, trong đầu cuối cùng cũng hình thành một chút hình thức ban đầu, Hàng Phong biết, hình thức ban đầu này chính là Pháp Tắc Thiên Giai, mà căn cứ vào đoạn ký ức không hề nhỏ hư không lưu lại trong đầu hắn, Hàng Phong đã hiểu ra nhiều điều. Mỗi người lĩnh ngộ pháp tắc thiên giai hoàn toàn không giống nhau, tuy rằng đều là mượn lực lượng cơ thể kết nối và mượn dung năng lượng thiên địa, thế nhưng phân biệt rõ ràng lại có chỗ không tương đồng. Khi đã trải qua một năm chuyên chú thể ngộ, một chút hình thức ban đầu trong lòng hàng phong từ từ trở nên rõ ràng hơn. Lúc này, những quan điểm nguyên bản lẽ loi tán loạn xung quanh hắn càng lúc càng tụ tập nhiều hơn, nếu như hàng phong mở hai mắt sẽ nhìn thấy những quan điểm này vô cùng rõ ràng, giống như có sinh mệnh. không ngừng quanh xung quanh hoang hô nhảy nhót. Kỳ thực đây chính là một bộ phận quan trọng nhất khi muốn sử dụng được pháp tắc thiên giai, chính là tu luyện giả phải tiến hành câu thông cùng với năng lượng nguyên tố trong thiên địa. Chỉ có chân chính làm được một bước này mới có thể chân chính nắm giữ pháp tắc thiên giai. Nếu như lúc này hư không nhìn thấy hình ảnh trước mắt, tất nhiên sẽ rõ ràng. Lúc này Hàng Phong đã bước một nửa chân vào cánh cửa tiếp theo, chỉ cần thêm một chút là có thể chân chính nắm giữ pháp tắc thiên giai. trở thành một cường giả thiên giai lục phẩm nắm giữ pháp tắc thiên giai chân chính lại một ngày trôi qua hàng phong vẫn như trước không hề có bất luận động tĩnh gì thế nhưng xuất phát từ một mặt khác hư không thành trong một gian phòng tối đen toàn bộ gian phòng này bị một cổ năng lượng quỷ dị lại vô cùng cường đại bao phủ trong gian phòng tối đen này một đạo bóng hình nhàn nhạt sừng sững ngồi giữa trung ương phía trước mặt hắn chính là một bộ thân thể cực kỳ xấu xí bóng hình nhàn nhạt này tự nhiên chính là hư không Mà bộ thân thể xấu xí trước mắt chính là thân thể hàng phong luyện chế ra. Giờ khắc này, cái bóng phía sau hư không trở nên vô cùng không rõ ràng. Toàn thân nhìn qua 10 phần trong suốt. Mà lúc này, trong hai tay hư không đang nắm một khối vật thể hình tròn tỏa ra quan mang đỏ tươi. Trải qua thời gian một năm, hư không dựa vào phương pháp hàng phong giảng giải trước đó. Trong một năm không ngừng dồn hết năng lượng toàn thân vào trong vật thể màu hồng này. Càng không ngừng rèn luyện vững chắc. Nói đến... Vật thể màu hồng này chính là thứ trước kia Hàng Phong phát hiện được từ trên thi hài ma thú trong phiến sơn mạch lãnh địa bạch viên lông dài. Đối với vật thể màu hồng này, sau khi trải qua nhiều lần thí nghiệm, Hàng Phong phát hiện ra vật thể màu hồng này có thể dùng để cất giữ năng lượng. Có phát hiện này, Hàng Phong liền nhanh chóng quyết định muốn lợi dụng vật thể màu hồng này để đảm đương nhiệm vụ làm trái tim trong thân thể mới của hư không. Nói là trái tim, kỳ thực chính là nguồn năng lượng để chống đỡ bộ thân thể trước mắt mà thôi. Mà việc hư không phải làm chính là dùng toàn bộ năng lượng của bản thân chuyển hóa vào trong vật thể màu hồng, sau đó lại lấy vật thể màu hồng thảm vào trong bộ thân thể, cuối cùng nương theo vật thể màu hồng này tạo thành mối liên hệ ban đầu với thân thể mới, tiến tới bước rèn luyện thân thể, cuối cùng giúp năng lượng hư không đạt được dung hợp hoàn mỹ với thân thể. Đương nhiên, Hàng Phong cũng đã từng nói qua cho hắn, tại thời điểm rèn luyện thân thể, hư không hoàn toàn có thể dựa vào khống chế lực lượng dung hợp và rèn luyện. triệt để thay đổi kết cấu bộ thân thể mới, cuối cùng đạt được mục đích rèn luyện thân thể theo chiều hướng mình muốn. Mà bởi vì lúc trước hàng phong dùng bộ hài cốt con người làm vật dẫn chủ, vì vậy nếu như dung hợp thành công, bộ thân thể mới của hư không sẽ trở nên vô cùng giống với hình dáng nhân loại bình thường. Vì vậy không cần phải quá mức lo lắng sẽ trở thành bộ dáng người không ra người thú không ra thú. Bất quá, tất cả dù sao cũng chỉ là lý luận, cụ thể thành công hay không còn phải nhìn vào chính bản thân hư không. Lúc này. Trải qua thời gian một năm, toàn bộ năng lượng của Hư không đã hoàn toàn rót vào trong vật thể màu hồng, có thể nói, hiện tại hắn chính là vật thể màu hồng, mà vật thể màu hồng chính là hắn, vì vậy lúc này hắn còn ngồi đây, chỉ bất quá là một điểm năng lượng rất nhỏ từ vật thể màu hồng tách ra, bởi vì, hắn hiện tại phải lập tức đưa vật thể màu hồng này khảm vào trong bộ thân thể trước mắt, tới giờ khắc cuối cùng này, trong lòng Hư không không thể nhịn được mọc lên cảm giác khẩn trương, dù sao, Bước tiếp theo có liên quan tới việc hắn thành công trở thành người một lần nữa hay không, có thể chính là cơ hội duy nhất để hắn rời khỏi địa phương nhốt hắn nghìn năm qua. Tuyệt thế hư không một mình đối mặt với sáu cường giả thiên giai lục phẩm mà không thay đổi sắc mặt, hắn lần đầu tiên biết được nguyên lai trên đời này có một loại tình tự tên là khẩn trương, thầm hít một hơi thật sâu, dùng nén tình tự đáng ghét này xuống, hư không hung hăng cắn răng một cái, hai mắt ngưng trọng, lập tức không hề do dự, vật thể màu hồng tỏa ra quang mang sáng trở. trực tiếp bay về phía thân thể, đồng thời dung nhập vào trong, một luồng quan mang chói mắt, vật thể màu hồng rất dễ dàng tiến vào trong thân thể, mà hư ảnh hư không nhàn nhạt cũng theo sát phía sau, hóa thành một đạo năng lượng dung nhập, ngay lúc toàn bộ năng lượng đều tiến vào bộ thân thể kia, bộ thân thể nguyên bản vẫn lặng yên không một chút động tỉnh đột nhiên co giật, sau đó chậm rãi nhổn người, mà dần dần, một đạo quan mang màu hồng như có như không trải rộng toàn bộ thân thể, dần dần bao phủ thân thể bên trong. Trải qua đoạn thời gian tích xúc kịch liệt Trước cuộc gian phòng cũng khôi phục lại bình tĩnh Chỉ để lại một đoàn quang mang màu hồng không ngừng lóe lên Cũng không biết có phải hư không tạo ra động tỉnh này hay không Bên kia, hàng phong nguyên bản ngồi yên bất động Bị từng đạo quan điểm nhàn nhạt vây quang, Trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia sáng Trong nháy mắt dường như hiểu ra điều gì đó Nguyên bản những quan điểm nhàn nhạt không rõ Rất nhanh bắt đầu chói sáng hơn Sau một lát một bộ đồ án phức tạp rõ ràng hiện lên tại chỗ sâu trong đầu hắn bộ đồ án này giống như trống rỗng xuất hiện hoặc giống như sinh ra đã tồn tại trong đầu hàng phong hàng phong từ bộ đồ án phức tạp này có thể cảm thấy một tia quen thuộc mà trong nháy mắt khi bộ đồ án hình thành vô số quan điểm nguyên bản chỉ lượng lờ xung quanh hắn giống như đột nhiên nhận được tín hiệu xung phong không hẹn mà cùng lao về phía thân thể hàng phong vượt qua làn da bên ngoài dung nhập vào trong đấu khí cơ thể hắn hàng phong còn chưa kịp phản ứng Đấu khí trong cơ thể đúng là không bị khống chế trực tiếp bính phát mãnh liệt. Trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ hư không thành. Đồng thời trong lúc này, Hàng Phong chậm rãi mở hai mắt ra, mà bộ đồ án trong đầu lập tức như ẩn như hiện tại chỗ sâu trong đầu óc. Thân thể Hàng Phong vô thức bay lên. Nhất thời, hắn liền cảm thấy xung quanh có vô số năng lượng hội tụ về phía hắn. Trong nháy mắt đã hình thành xung quanh thân thể Hàng từng đạo thanh phong nhu hòa. Sau đó, Hàng Phong khẽ động ý niệm. Những đạo thanh phong chợt hình thành này trong chớp mắt đã biến mất không còn. Đây chính là lực lượng thao túng năng lượng thiên địa sao. Hàng Phong cảm thụ được biến hóa xung quanh, khóe miệng không nhịn được nổi lên dáng tươi cười mừng rỡ. Hàng Phong tuy tỉnh táo lại, thế nhưng vẫn chìm đắm trong loại cảnh giới kỳ diệu không tên như cũ. Sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, chẳng qua lúc này trên mặt Hàng Phong không nhịn được nổi tên một tia mừng rỡ. Nghĩ không ra, đánh bậy đánh bạ, vốn là cần phải có thời gian mấy năm. thậm chí là vài chục năm mới có thể đạt tới cảnh giới này, hiện tại dĩ nhiên đạt được trong vòng một năm ngắn ngủi. Đương nhiên, hiện tại tu vi đấu khí của hàng phong vẫn là thiên giai ngũ phẩm như trước, không hề có biến hóa. Thế nhưng, hắn dựa vào hư không trợ giúp, trải qua một năm không ngừng cảm ngộ, lúc này đã triệt để nắm giữ được pháp tắc thiên giai. Vừa rồi hắn tùy ý chế tạo ra vài đạo gió xoáy, đó là lợi dụng năng lượng thiên địa thuộc tính phong xung quanh hình thành, hoàn toàn không phải lực lượng của riêng bản thân hắn. Đương nhiên, với tình huống trước mắt, chỉ có thể trích dẫn một phần năng lượng rất nhỏ. Nếu như chờ hắn chân chính tới cảnh giới thiên giai lục phẩm, hắn có khả năng khống chế năng lượng thiên địa càng nhiều hơn. Nói cách khác, dưới thiên giai ngũ phẩm, khi võ giả chiến đấu, tỷ thí chính là tu vi năng lượng đấu khí của bản thân. Như vậy khi bước vào thiên giai lục phẩm, hơn kém nhau chính là năng lực nắm giữ năng lượng thiên địa, nắm trong tay càng nhiều, phối hợp với đấu khí và vũ kỹ bản thân. như vậy sai biệt thực lực cũng sẽ càng lớn hơn. đương nhiên võ giả nắm vũ pháp tắc thiên giai nhất định hơn xa so với võ giả chỉ dùng năng lượng đấu khí bản thân thông thường. cũng giống như diệt hoàng lúc trước, mà trước đó hàng phong nói rõ tình hình diệt hoàng cho hư không nghe, hư không vừa nghe được chỉ mười phần biểu môi kinh thường nói một võ giả thiên giai lục phẩm nho nhỏ dĩ nhiên dám kiêu ngạo như vậy, lẽ nào nghìn năm trôi qua võ giả đại lục hiện tại đã thối lui nhiều tới như vậy hay sao? nghe được hư không nói. Hàng Phong cũng chỉ đành lắc đầu cười khổ. Diệt hoàng khiến toàn bộ huyền thiên tông phải đau đầu không có cách đối phó. Không nghĩ tới trong mắt hư không lại không đánh giá như vậy. Bất quá, Hàng Phong nghĩ tới hư không hiện nay đã là cường giả thiên giai bác phẩm. Nói như vậy tự nhiên không sai. Mà sau đó Hàng Phong hiện lên một ý niệm trong đầu. Lúc trước thời điểm vừa gặp hư không, hắn từ trong miệng hư không biết được một ít sự tình nghìn năm trước. Lại thêm việc hư không quán thâu vào đầu hắn ký ức kinh nghiệm. Hàng Phong phát hiện. Tự hồ trên đại lục nghìn năm trước, cường giả vô số, tuy rằng cường giả thiên giai vẫn là lông phượng sừng lân, nhưng so với hiện tại mà nói, số lượng lớn hơn rất nhiều, nhất là, từ trong lời tự thuật của Hư không, Hàng Phong có thể phân tích, số lượng cường giả thiên giai lục phẩm nắm giữ pháp tắc thiên giai hẳn là không phải con số nhỏ, nhưng đại lục ngày hôm nay, số lượng cường giả thiên giai ngũ phẩm cũng chỉ có rất ít, bằng không cũng không xuất hiện một nhân vật diệt hoàng lại khiến mọi người giật mình lúng túng tới như vậy. Đến tục cùng là loại nguyên nhân như thế nào mới có thể xuất hiện cục diện thối lui như hiện tại. Hàng phong hồi tưởng lại trí nhớ kiếp trước của chính mình, phát hiện tự hồ trên đại lục 400 năm sau, tự hồ không hề có cường giả mới xuất hiện, trái lại bởi vì một lần võ hoàng điện xuất thủ đánh lén tứ cát, liên đới tới toàn bộ đại lục, dẫn tới vô số tông phái thế gia ào ào bị ảnh hưởng, vô số cường giả bị ngã xuống, tu vi chỉnh thể của võ giả trên đại lục theo đó trượt dốc một bước dài. Nghĩ vậy Hàng Phong không khỏi bắt đầu suy đoán, lẽ nào trong vòng nghìn năm trở lại đây, cũng có một hồi đại chiến không tiền tuyệt hậu mới có thể dẫn tới hiện tượng võ giả hiện tại có chỉnh thể tu vi không thể đạt được đỉnh phong trước kia, chương 386, tân sinh, Hàng Phong càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng như vậy, bằng không lấy số lượng cường giả mà hư không nhận biết năm đó, không có chuyện gì bất ngờ xảy ra mà nói, sống thêm mấy trăm năm cũng không thành vấn đề, chính là cường giả đại lục hiện nay biết đến. Tự hồ không có người nào là lão tiền bối lưu lại từ nghìn năm trước. Đương nhiên, có lẽ những lão quái vật sống hơn nghìn năm này đang ẩn thế bế quan tu luyện tại một nơi nào đó cũng không chừng. Những suy nghĩ này chợt lóe qua trong đầu Hà Phong. Hàn Phong cũng chỉ là hiếu kỳ suy nghĩ một chút, không quá mức lưu tâm chuyện này. Dù sao, vấn đề hắn cần phải lưu tâm nhất hiện tại chính là làm sao giải trừ uy hiếp từ Diệt Hoàng. Tinh tế tính ra, hắn tiến vào hóa ngoại chi cảnh đã hơn một năm rồi. cũng không biết tình hình thế giới bên ngoài như thế nào tuy rằng lúc chính mình vào hóa ngoại chi cảnh trọng tài giả không hề có dấu hiệu hành động dẫn người tới tìm huyền thiên tông nhưng với thực lực diệt hoàng bày ra cũng khiến trong lòng hàng phong thủy chung không yên mà hôm nay nếu hắn đã nắm giữ được pháp tắc thiên giai hắn tự tin chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian bằng vào độ dày nguyên tố thiên địa trong hóa ngoại chi cảnh đủ để hắn thăng cấp trở thành cường giả thiên giai lục phẩm chân chính trong thời gian ngắn ngủi ở trong hư không thành tùy ý vòng vo hai vòng, Hàng Phong vẫn không phát hiện ra tung tích hư không, bất quá tinh thần lực viễn siêu người thường của Hàng Phong nói cho hắn biết hư không vẫn ở trong một góc nào đó tại hư không thành, hiển nhiên lúc này hư không vẫn như cũ, tiếp tục tiến hành sinh mệnh trọng tổ thuật, suy nghĩ đến đây Hàng Phong tự giác không đi quấy rối hắn, dù sao việc hắn có thể làm đều đã làm, còn lại Hàng Phong thực sự bất lực, chỉ có thể dựa vào bản thân hư không, vì vậy Hàng Phong liền quyết định tu luyện trong hư không thành. Tuy rằng độ nông đậm của nguyên tố thiên địa nơi đây so với một vài nơi Hàng Phong từng đi qua có chút không bằng. Thế nhưng hư không thành dù sao cũng là địa bàn của hư không. Có hư không tỏa trấn, nơi này tự nhiên không nguy hiểm, mà đổi lại địa phương khác thì bất đồng. Hóa ngoại chi cảnh ngày hôm nay đã không còn giống như nghìn năm trước, nơi chốn đều ẩn giấu vô số nguy cơ, cùng với các loại mảnh thú hoành hành. Giống như lúc trước Hàng Phong đi lại bên ngoài. Không hề phát hiện ra chỗ nào có thể khiến hắn tĩnh tâm tu luyện, cho dù là phiến sơn cốc kia, Hàng Phong tin tưởng, sau khi hắn đánh chết bạch viên lông dài, chỉ sợ không bao lâu, nơi đó sẽ bị mảnh thú mới chiếm đoạt, nghĩ như vậy, Hàng Phong không tiếp tục lo lắng suy nghĩ, mà lựa chọn trực tiếp tu luyện tại hư không thành, đồng thời tùy thời quan sát tình huống xung quanh, vừa vặn xuất hiện bất cứ biến cố nào cũng có thể có phản ứng nhanh nhất, cứ như vậy, nửa năm kế tiếp, Hàng Phong liền tìm một địa phương trong hư không thành. bắt đầu tĩnh tâm tu luyện sau khi nắm giữ pháp tắc thiên giai hiện tại hàng phong tu luyện càng thuận buồm xuôi gió chỉ trong thời gian nửa năm làm tu vi đấu khí của hắn một lần nữa có bước tiến bộ nhảy vọt hàng phong cũng cảm giác được chính mình cách cảnh giới thiên giai lục phẩm không xa mà ngày hôm nay nguyên bản hư không thành lặng yên đột nhiên vang lên âm hưởng không tính quá lớn thế nhưng trong hư không thành yên lặng lại rất vang dội hàng phong nguyên bản chìm đắm trong tu luyện đột nhiên bị âm hưởng rất nhỏ này làm giật mình liền đình chỉ tu luyện mà hướng về địa phương phát ra thanh âm tìm kiếm dựa vào năng lực cảm nhận siêu cường hàn phong chậm rãi bước về phía tầng chót trong hư không thành chỉ bất quá khi hắn bước tới một góc tầng chót một đạo kình phong sắc bén đột nhiên tập kích về phía hắn hàn phong không nghĩ tới lại xuất hiện biến cố này cũng may hắn phản ứng cực nhanh tăng thêm nửa năm tu luyện vừa qua đã giúp hắn có bước đề cao tu vi đấu khí rõ rệt không thấy hàn phong có bất kỳ động tác nào ngay khi kình phong kéo tới trong nháy mắt ở trước mặt hàng phong chợt hình thành vài đạo phong thuẫn hoàn toàn ngăn cản lại thế tiến công sắc bén áp bách tới bất quá công kích không biết lý do còn chưa kết thúc giống như dừng lại một lát sau đó lại bắt đầu công kích mãnh liệt hơn chỉ chốc lát phong thuẫn hàng phong vừa mới tụ tập thành hình bị trực tiếp phá hủy không còn nhưng may mắn hàng phong đã sớm có chuẩn bị xa xa chạy thoát khỏi địa phương ban đầu mà lúc này thế tiến công mãnh liệt nhìn thấy hàng phong né tránh cũng không thu hồi lại khí thế ngay sau đó Từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện một bóng hình đi ra, theo bóng hình tiếp cận, Hàng Phong lập tức nhìn thấy rõ dung mạo bóng hình, khiến Hàng Phong ngoài ý muốn chính là, người tới chính là một nhân loại, hình thể so với Hàng Phong tương đương nhau, một đầu tóc rối loạn lười nhát bay lả tả bốn phía, bên dưới mắt tóc bạc tán loạn, Hàng Phong có thể nhìn thấy một khuôn mặt bình thản mười phần, không có gì thu hút, ngược lại đôi con ngươi bị che một nửa lại lóe lên quan mang màu đỏ sậm quỷ dị, cẩn thận đánh giá người xa lạ trước mắt. Trong lòng hàng phong khẽ động, lập tức thăm dò hỏi, ngươi là hư không? Bóng người kia tựa hồ có chút cứng ngắc chấn động hai cái, lập tức hé miệng, dùng ngữ khí cứng ngắc trúc chắc không gì sánh được, chậm rãi mở miệng nói, tiểu tử. Đây là thế nào? Vì sao? Vì sao? Lại là... Cái dạng này. Bộ thân thể này làm ta phi thường khó chiêu. Hàng phong vừa nghe bóng người nói chuyện, tuy rằng âm điệu so với trước kia hoàn toàn không giống nhau. Thế nhưng Hàng Phong có thể xác định người xa lạ trước mắt chính là hư không, trải qua thời gian gần 2 năm, đây chính là kết quả cuối cùng của sinh mệnh trọng tổ thuật, nhìn thân thể chân thật tồn tại trước mắt, Hàng Phong hiểu rõ, sinh mệnh trọng tổ thuật lần này xem như thành công rồi, cũng không phải là năng lượng thể hoàn toàn không ổn định như trước kia, mà là một thân thể con người bằng da bằng thịt chân thật, một người nguyên bản mất đi sức sống đã triệt để sống lại, về phần hư không vì sao sau khi sống lại, hành động trở nên cứng nhắc như vậy. Hàng Phong ngược lại không để ý, dù sao đây là một bộ thân thể hoàn toàn mới, muốn thích ứng được với thân thể mới nhất định phải có một đoạn thời gian rèn luyện quen thuộc mới được, trả lời nghi vấn của Hư không, Hư không quả nhiên yên tâm lại, không còn lo lắng trong lòng, lúc này tâm tình của Hư không hiển nhiên đặc biệt tốt, tâm nguyện nghìn năm qua rốt cuộc đã hoàn thành như nguyện, điều này sao không khiến Hư không cô tịch ngàn năm sung sướng, đồng thời trong lòng đối với Hàng Phong cảm kích 10 phần, mà Hàng Phong cũng phát hiện rồi. Bộ thân thể của hư không, từ trên xuống dưới, ngoại trừ một đôi con mắt tỏa quan mang màu đỏ sậm, không có bất luận chỗ nào là không giống với nhân loại bình thường. Đương nhiên, tối thiểu từ biểu hiện bên ngoài xem ra đúng là như vậy. Đồng thời, Hàng Phong cũng phát hiện, hư không lúc này vô luận là vóc người hay dung mạo đều hoàn toàn khác xa so với hư không chính mình đã thấy trước kia. Đối với điều này, Hàng Phong ngược lại 10 phần không hiểu, vì sao hư không không dựa vào dung mạo ban đầu để luyện chế thân thể. Mà sau khi hắn nhận được đáp án từ miệng hư không, quả thực cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, nguyên lai like không phải hư không không muốn khôi phục dung mạo ban đầu, mà là trong quá trình luyện chế thân thể, hắn căn bản không thể khống chế được những thứ này, chỉ có thể để tự thân biến hóa diễn ra, từ đó hình thành bộ dạng bây giờ. Bất quá, hàng phong ngược lại phát hiện hình dạng của hắn hiện tại so với bộ hài cốt dùng để luyện chế thân thể 10 phần phù hợp, chẳng lẽ dùng hài cốt nhân loại làm chủ dẫn liền dẫn tới kết quả như thế này hay sao? Trong lòng Hàng Phong thầm suy nghĩ, chương 387, trở lại thiên môn. Một hai, nửa tháng sau, Hàng Phong cùng với Hư không đi tới một gò núi tại vùng tiếp cận trung tâm hóa ngoại chi cảnh, nơi này cách Hư không thành tương đối xa, xa xa vượt khỏi phạm vi Hư không có thể hoạt động trước kia, trải qua nửa tháng thích ứng với thân thể mới, hôm nay, Hư không đã hoàn toàn thích ứng được với bộ thân thể mới. Đồng thời hắn, đối với bộ thân thể mới này hết sức hài lòng. Cho dù bộ thân thể này nhìn qua có chút nhỏ bé và yếu ớt, hoàn toàn không giống như vẻ cao to uy vũ của hắn trước đây, nhưng mỗi một chỗ trong thân thể đều ẩn dấu lực lượng sẵn sàng bạo phát hết sức kinh người. Dù sao, hàng phong thông qua tinh tế tuyển chọn mới lấy ra một số bộ vị 10 phần không tồi trên người mảnh thú thành tài liệu cho thân thể mới. Tự nhiên là muốn các bộ vị của bộ thân thể mới trở nên càng cường đại hơn. Bất quá, có một chút tiếc nuối chính là... vì để linh hồn và năng lượng của chính mình triệt để dung hợp với bộ thân thể mới, đồng thời đạt tới đồ phụ hợp hoàn mỹ. Vì vậy, tu vi của hư không cũng từ thiên giai tác phẩm trước kia, trực tiếp hạ xuống cảnh giới thiên giai thất phẩm, nhưng không thể xem là thiên giai thất phẩm bình thường. Từ thiên giai thất phẩm tới thiên giai tác phẩm nhất định có trên lệnh, nhưng không giống như hàng phong từ thiên giai nhất phẩm hoàn toàn tán công dẫn tới đấu khi không có, tình huống thậm chí còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, chẳng qua. Đối với điều này hư không không hề thất vọng nhiều, dù sao trước khi hắn mất đi thân thể, vốn chỉ là thực lực thiên giai thất phẩm, tuy rằng trải qua thời gian nghìn năm, cuối cùng tu vi của hắn lại trở lại khởi điểm trước kia, thế nhưng, đổi điều này để lấy tự do đối với hư không mà nói, điểm này căn bản không cần phải để ý, hơn nữa hư không trời sinh tính tình kiêu ngạo, hăng tin tưởng bằng vào thiên phú của hắn, muốn một lần nữa trở lại thiên giai bác phẩm, chẳng qua là vấn đề thời gian. vì vậy không quá mức toát ra tâm tình quẻ oải, mà sau khi có được thân thể mới, hư không tự nhiên không còn bị hạn chế bởi hư không thành. Từ lúc hắn và Hàng Phong bước ra khỏi tòa thành sừng sững suy nghiêm tồn tại bao nhiêu năm, hắn đã tự tay oanh kích hư không thành thành đống đổ nát. Hàng Phong còn nhớ lúc đó, hư không tự mình làm chuyện này, trên mặt hắn không hề có bất cứ ba động biểu tình nào, chỉ là đôi con mắt tràn ngập hồng quang yêu dị chợt lập lè, lưu lại một tia tâm tình nhàn nhạt, Hàng Phong biết, Hư không làm như vậy chính là vì muốn phát tiết nỗi lòng quốc hận nghìn năm dài đằng đẳng. Dù sao, Hư không có cường thịnh hơn nữa cũng chỉ là một người. Một người bị nhốt tại địa phương hoang vu hẻo lánh không có người nói chuyện một nghìn năm, chỉ sợ tâm lý hơi thiếu một chút đã sớm bị bức tới điên khùng. Sau một phen phát triết, nguyên bản tòa kiến trúc cao lớn nguy nga dưới lực lượng cường đại của Hư không, trong chớp mắt liền ầm ầm sụp đổ, mà hàng phong lại một lần nữa khiếp sợ thực lực của Hư không, Tuy rằng thực lực của hắn bởi vì muốn lấy được tân sinh mà bị hạ thấp xuống còn thiên giai thất phẩm, nhưng Hàng Phong cũng còn nhớ rất rõ khi hắn vừa mới tiến vào tòa thành này, lực lượng của bản thân căn bản không có một chút tác dụng nào, bằng không cũng đã không bị nhốt ở bên trong, thẳng cho tới khi gặp hư không, mà hư không có được thực lực thiên giai thất phẩm, dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy trực tiếp phá hủy, cũng là để Hàng Phong một lần nữa tận mắt chứng kiến quy lực kinh người của cường giả thiên giai thất phẩm. Đồng thời, trong lòng đối với cảnh giới thiên giai lục phẩm đã chạm tay tới động tâm không ngớt, nhìn cảnh sắc một màu trắng xóa trước mắt, hàng phong cau mày dò hỏi hư không bên cạnh, nói, nơi này chính là chỗ trung tâm hóa ngoại chi cảnh, không sai. Chính là nơi này, hai mắt hư không có chút phức tạp nhìn địa phương hoàn toàn bị sương mù trắng xóa bao phủ, khẳng định trả lời, hàng phong không rõ ràng lắm vì sao hư không lại thăng thăng một mực đến nơi này, không khỏi nghi hoặc hỏi, vì sao tiền bối cố ý muốn đến nơi này. Nơi này rốt cuộc có chỗ kỳ lạ nào. Nghe vậy Hư không đầu tiên là trầm mặt. Sau một lát mới chậm rãi mở miệng trước ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Hàng Phong. Năm đó, ta và Triệu Vô Cực đi tới địa phương tràn ngập sương trắng này mới rơi vào kết cục bị vây khốn trước đó. Khiếp sợ, lời Hư không nói khiến Hàng Phong vô cùng khiếp sợ. Hàng Phong hiểu ý tứ trong lời nói của Hư không. Trước đó hắn đối với lý do vì sao Hư không lại mất đi thân thể cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Thế nhưng Hư không không nói. Hắn không thuận tiện để hỏi. Mà giờ khắc này, Hư không nói ra những lời vừa rồi cũng trực tiếp giải đáp hiếu kỳ cho Hàng Phong. Chính vì là năm đó, hắn tiến vào màn sương trắng trước mặt nên mới mất đi thân thể. Tiếp theo, đôi con mắt tỏa quan mang màu hồng yêu dị toát lên vẻ hồi ức, chậm rãi kể lại chuyện tình năm đó. Hàng Phong sau khi nghe xong, càng cảm thấy khiếp sợ và kinh ngạc không gì sánh được. Nguyên lai, năm đó Hư không thực hiện đánh cược, sau khi bại dưới tay Triệu Vô Cực, liền cùng với Triệu Vô Cực tiến vào hóa ngoại chi cảnh. Nỗ lực tìm kiếm phương pháp có thể khiến năng lượng cuồng bạo không ngừng tiết lộ bình ổn lại, lấy thực lực của hai người khi đó, mảnh thú nơi này tự nhiên không thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với hai người, vì vậy trải qua một đoạn thời gian tra xét và lục lọi, hai người đã đi tới vị trí hàng phong đang đứng hiện tại, trong con mắt bọn họ, hóa ngoại chi cảnh sở dĩ không ngừng biến hóa và phát tiết năng lượng ra ngoài, tất cả nhất định có liên quan tới giải đất trung tâm tràn ngập sương trắng, mà lúc đó, Hai người đã là cường giả hiếm có, vốn cho rằng bản thân rất cao, tự nhiên không e ngại bất cứ chuyện gì. Dựa vào tài cao mật lớn, hai người tiến vào trong màn sương trắng trước mặt, dự định tìm kiếm nguyên nhân phát tiết năng lượng ra ngoài. Chỉ là, không nghĩ tới có chuyện ngoài dự liệu xảy ra, thời điểm hai người vốn tưởng rằng không hề có bất cứ nguy hiểm gì, màn sương trắng trước mặt dĩ nhiên dâng trào lên một cổ lực lượng cường đại không gì so sánh được. Cổ lực lượng này cho dù là hư không hồi tưởng lại cũng còn có chút mơ hồ nghĩ mà sợ hãi. Đối với tất cả những chuyện phát sinh trong màn sương trắng, hư không căn bản không có bao nhiêu ấn tượng. Bởi vì sau khi cổ lực lượng kia xuất hiện, hắn liền bị đứng mũi chịu sào bắn trúng, rất nhanh liền mất đi ý thức về phần những chuyện xảy ra phía sau. Hắn căn bản không hề biết, chẳng khi, khi hắn tỉnh táo lại liền phát hiện chính là đã bị nhốt trong hư không thành, mà thân thể của hắn cũng hoàn toàn không còn. Về phần hắn làm sao dùng phương thức năng lượng thể để sống sót, hư không càng mười phần mờ mịt, mà cứ như vậy, hư không trong tình huống mờ mịt không giải thích được vượt qua gần nghìn năm, đối với chuyện năm đó, hắn hoàn toàn không có bất cứ ý thức gì, về phần sinh tử của triệu vô cực, hắn càng không biết rõ. Nguyên nhân chính là vì như vậy, sau khi hắn dưới sự trợ giúp của hàng phong lấy được sinh mệnh mới, việc làm đầu tiên của hư không chính là tự tay hủy đi hư không thành. Đó là địa phương năm đó tạo thành chuyện hắn mất đi thân thể, chẳng qua khi tới điểm giới hạn, hư không đã dừng lại, trên mặt càng toát ra khiếp ý hiếm thấy. Tự hồ năm ký ức không rõ ràng năm đó đã tạo thành bóng ma không thể xóa nhòa trong hắn. Hàng Phong sau khi biết được chân tướng, trong lòng hơi có chút cảm khái, thế nhưng hắn cũng không nói thêm điều gì, mà chỉ lặng lặng đứng một bên, chờ đợi hư không có quyết định, mà trải qua dãy dụa hồi lâu, để Hàng Phong ngoài dự liệu chính là... Hư không lựa chọn quay đầu lại, dựa theo lời của hắn mà nói, nếu như năm đó hắn có thực lực thiên giai thất phẩm, cùng với triệu vô cực, cả hai người đều không thể đối phó được với màn sương trắng trước mắt, như vậy với thực lực của hắn hiện tại, mà hàng phong càng không thể bằng triệu vô cực, như vậy bọn họ đi vào trong màn sương trắng, gặp phải nguy cơ bỏ mình càng thêm lớn, hư không cũng không muốn tiếp tục chờ đợi nghìn năm, thật vất vả mới có thể lấy được tự do, cuối cùng lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Hàng Phong tự nhiên không có ý kiến gì, vì vậy cùng với Hư không dừng lại chốc lát, sau đó hai người cùng nhau xoay người, theo phương hướng ngược lại rời khỏi nơi đây, chẳng qua, bọn họ không chú ý tới, sau khi hai người rời khỏi, nguyên bản màng sương trắng vô cùng bình tĩnh, đột nhiên quỷ dị quyển động vài cái, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh như ban đầu, mà Hư không đã là thiên giai thất phẩm cũng không hề phát hiện ra biến hóa, ngược lại, Hàng Phong có tinh thần lực cường đại hơi chút hoài nghi quay đầu lại nhìn vài lần. Nhưng vẫn không có bất cứ phát hiện gì khác Đây bất quá chỉ là một hồi nhạc đệm nho nhỏ Tiếp theo Hư không dẫn Hàng Phong quay trở lại địa điểm tiến vào hóa ngoại chi cảnh Đồng thời đi đi lại lại tại vòng ngoài Trong thời gian một tháng Đương nhiên Hai người bọn họ không có thời gian rảnh rỗi Xem lướt qua nơi này Nhưng Hàng Phong còn chưa tìm thấy địa phương hắn Và Lý Ngọc phân tán nhau Ban đầu ném Lý Ngọc ra khỏi bão cát Hàng Phong liền triệt để mất đi liên lạc với hắn Dù sao Lý Ngọc chính là đệ tử kiệt xuất nhất đời này của thiên môn, đồng thời quan hệ với hắn không sai, về công về tư mà nói, Hàn phong không nên quên đi hắn, dưới sự bảo hộ của cường giả thiên giai thất phẩm hư không, dọc theo đường đi có thể nói là mảnh thú kinh sợ dâm uy của hư không, không một con nào dám xuất đầu lộ diện, đương nhiên, trong chuyện này có một phần quan hệ với chuyện thân thể của hư không có một số bộ phận lấy trên thân thể mảnh thú có thực lực siêu cường. Đám mảnh thú này ngửi thấy trên người hư không có khí tức mảnh thú thực lực cực mạnh, tự nhiên từ rất xa liền bỏ chạy. Đáng tiếc chính là, hai người hầu như đã nhìn qua hóa ngoại chi cảnh một lượt, nhưng vẫn như trước không hề phát hiện ra bất cứ tung tích người nào. Đến lúc này, trong lòng hàng phong không khỏi thở dài, dựa theo tình huống hiện tại, chỉ sợ Lý Ngọc đã lành ít dữ nhiều. Vì vậy, trong lòng hàng phong cũng hơi có chút cảm khái, nếu không tìm được người, hàng phong tự nhiên không tiếp tục dừng lại nơi đây. Bởi vì trước đó không lâu, Hàng Phong dựa theo hư không chỉ điểm, cùng với nỗ lực của bản thân, rốt cuộc đã một chân bước vào cảnh giới thiên giai lục phẩm, từ đó trở thành một cường giả thiên giai lục phẩm nắm giữ pháp tắc thiên giai, mà đây chính là mục đích duy nhất hắn muốn tiến vào hóa ngoại chi cảnh. Tuy rằng tất cả mọi chuyện xảy ra trong hóa ngoại chi cảnh cùng với những dự đoán ban đầu hoàn toàn đi ngược lại, nhưng trùng hợp chính là để Hàng Phong gặp được hư không, kết quả dưới tình huống quỷ thần xuôi khiến. dẫn tới cục diện cuối cùng hiện tại kỳ thực tính ra phải nói là nhân họa đắc phúc nếu như đã đạt được mục đích tự nhiên hàng phong cũng bức thiết rời khỏi hóa ngoại chi cảnh dù sao an nguy của huyền thiên tông bên ngoài mới chính là sự tình hắn cần quan tâm chân chính hoàn hảo một điểm chính là hư không đối với hóa ngoại chi cảnh mười phần quen thuộc tăng thêm thực lực của hắn nghĩ muốn rời khỏi phiến không gian bị phong bế này cũng tương đối dễ dàng vì vậy sau khi hạ quyết tâm hai người quyết định lập tức rời đi mà lúc này Lý Duệ nguyên bản đang ngồi trong đại đường tỉnh Tu, đột nhiên cảm giác phía sau núi vốn bình tĩnh xuất hiện một cổ ba động năng lượng kịch liệt, vô cùng kinh hãi vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía địa phương có cánh cửa ra vào hóa ngoại chi cảnh, mà theo sát phía sau hắn còn có mấy trưởng lão thiên môn khác. Lý Duệ chạy tới lối vào hóa ngoại chi cảnh, sau mày nhìn cửa vào hóa ngoại chi cảnh nguyên bản rất bình tĩnh trước đây, nhưng hiện tại đang không ngừng bành trướng, mà xung quanh bị từng đạo năng lượng vần quanh. Sau đó là một tu trưởng lão và hỏa đằng trưởng lão chạy tới, nhìn thấy một màn trước mắt, cũng lần lượt vô cùng kinh ngạc, lại sau một lúc lâu, Lý Thần trở lại thiên môn không lâu cũng chạy tới, thời điểm hắn nhìn thấy một màn trước mắt, trong lòng nhất thời có chút lo lắng, kéo ống tay áo Lý Duệ hỏi, sư đệ, đây là có chuyện gì? Có phải là hàng phong muốn đi ra, Lý Duệ không quay đầu lại, nhìn chầm chầm vào hóa ngoại chi cảnh đang không ngừng biến hóa trước mắt, cao mày không ngớt. Mà một tu trưởng lão ở một bên quan sát hồi lâu, sau đó mở miệng có chút nghi hoặc nói, môn chủ, dường như cửa vào hóa ngoại chi cảnh thực sự sắp mở ra, điều này. Làm sao có thể, Lý Duệ nghe được câu nói của một tu trưởng lão, rõ ràng chấn động, lại nhìn tình cảnh trước mắt có chút không thể tưởng tượng nói, không có khả năng, lúc này còn một đoạn thời gian mới đến lúc hóa ngoại chi cảnh mở ra, sao lại tự động xuất hiện tình huống này, chẳng lẽ hóa ngoại chi cảnh xuất hiện biến hóa mới gì đó. Một tu trưởng lão không xác định nói, dù sao, trong những năm gần đây, hóa ngoại chi cảnh liên tục xảy ra biến hóa kỳ lạ, dần dần không còn nắm trong tay thiên môn nữa rồi, cho dù hiện tại thay đổi thời gian mở ra cũng không tính là cái gì. Chẳng qua, vô luận là mọi người suy đoán như thế nào đi nữa bọn họ cũng không thể thay đổi, chỉ đành lặng lặng đứng chờ đợi một bên. Ngược lại là Lý Thần, có vẻ mười phần lo lắng, không kiên nhẫn, thường thường cầm hồ lô rượu bên hông đưa lên miệng uống vài hớp. Sau một lúc lâu, ngay khi các trưởng lão và lý duệ tràn ngập thần sắc kinh nghi bất định, cửa vào hóa ngoại chi cảnh xuất hiện một đoàn quan mang nhu hóa, ngay sau đó, cánh cửa lớn nguyên bản đang đóng chặt chật chậm rãi mở ra, trong ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người, từ trong quan mang, từ xa tới gần, chậm rãi xuất hiện hai đạo thân ảnh, rất nhanh, hình dáng hai thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người, theo bóng người xuất hiện, cánh cửa vào hóa ngoại chi cảnh lại một lần nữa chậm rãi đóng lại, mà lúc này, lý thần nguyên bản đang lo lắng bồn chồn đứng một bên nhìn thấy hình dáng đạo thân ảnh kia trở nên rõ ràng có chút kinh động hô lớn tốt tiểu tử người cuối cùng cũng đi ra nói xong thân hình chợt lóe liền phóng tới trước mặt bóng người cười lớn vỗ vỗ vai hắn xuất hiện trước mắt mọi người không phải ai khác tự nhiên chính là hư không và hàng phong vừa mới rời khỏi hóa ngoại chi cảnh mà ở phía sau hàng phong chính là hư không vừa mới được tân sinh lúc này Hàng Phong nhìn Lý Thần với vẻ mặt có chút kích động, từ vẻ mặt cùng với giọng nói của hắn, Hàng Phong có thể cảm thụ được một tia quan tâm, trong lòng cũng có chút cảm động. Về phần nhóm người Lý Duệ, nhìn thấy Hàng Phong dĩ nhiên trở về lúc này, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc và khác biệt. Hàng Phong chậm rãi nhìn quét qua bốn phía, sau khi xác định được bản thân triệt để trở về thế giới bên ngoài, không khỏi chậm rãi thở ra một hơi nhẹ nhõm, lần tiến vào hóa ngoại chi cảnh vừa rồi, trong đó quả thực mạo hiểm không gì sánh được. Cũng may thu hoạch tương đối lớn, cuối cùng coi như không uổng chuyến đi này. Ngay khi Hàng Phong còn đang cầm tháng, Lý Thần bên cạnh giống như phát hiện điều gì đó, lập tức từ trước người Hàng Phong bật ngược lại, tỉ mỉ quan sát Hàng Phong từ trên xuống dưới. Một lát sau, mới có chút kinh nghi bất định hỏi thăm, tiểu tử, khí tức trên người ngươi. Lẽ nào ngươi đã? Chương 388, Lão Tổ Thiên Môn, ngữ khí của Lý Thần tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Mà đám người Lý Duệ xung quanh cũng bị câu hỏi này của Lý Thần hấp dẫn, ào ào đưa ánh mắt ngưng tụ lên người Hàng Phong, khi bọn họ cảm nhận được khí tức tỏa ra trên người Hàng Phong, đều lần lượt lộ biểu tình kinh ngạc, thấy bộ dáng giật mình của mọi người, Hàng Phong cười cười, lập tức không giấu giếm nói, vận khí không tồi, làm ta ngoài ý muốn nắm giữ pháp tắc thiên giai, tiến tới trở thành cường giả thiên giai lục phẩm, khiếp sợ, không thể tưởng tượng. Đây là ý niệm đầu tiên nảy sinh trong đầu khi mọi người nghe được câu nói này của Hàng Phong. Đây không phải là do mọi người không khiếp sợ, không chấn động. Bọn họ vô cùng rõ ràng, thời điểm Hàng Phong vừa mới tiến vào hóa ngoại chi cảnh, rõ ràng chỉ mới đạt tới thực lực thiên giai ngũ phẩm. Tuy rằng bọn họ biết Hàng Phong ở bên trong hóa ngoại chi cảnh, Tu Vi sẽ có bước tăng tiến nhất định. Thế nhưng không hề nghĩ tới, Hàng Phong dĩ nhiên có thể trong thời gian không tới 2 năm. trực tiếp thăng cấp trở thành tuyệt thế cường giả thiên gia lục phẩm hơn nữa nghe khẩu khí của hàng phong hiển nhiên không phải cường giả thiên gia lục phẩm thông thường mà là cường giả thiên gia chân chính nắm giữ pháp tắc thiên gia chệnh lệch trong đó tất cả mọi người ở đây hiển nhiên không người nào không rõ ràng lý thần cán há to cái miệng khó có thể tin tưởng nhìn chằm chằm vào hàng phong vẻ mặt khoa trương nói tiểu tử ngươi nói là sự thật, cùng hàng phong ở chung lâu như vậy Tuy rằng biết Hàng Phong nhiều lần sáng tạo kỳ tích, thế nhưng một màn này hôm nay vẫn không khỏi khiến hắn một lần nữa há hốc miệng ngây người, thời gian không tới hai năm, dĩ nhiên có thể trực tiếp nhảy từ thiên giai ngũ phẩm lên thiên giai lục phẩm, tốc độ thăng cấp như thế, thực sự quá mức khiến người khác chấn động, lập tức, Lý Thần lại có chút buồn bực, cứ như vậy, chẳng phải là nói, hiện tại hắn đã không phải là đối thủ của Hàng Phong nữa rồi, ngược lại là Lý Duệ bên cạnh, làm nhất môn chi chủ. Rất nhanh liền khôi phục tinh thần, đầu tiên là liếc mắt nhìn hàng phong một chút, sau đó chuyển sang nhìn lão giả vẫn không hề mở miệng nói chuyện phía sau hàng phong, lập tức có chút nghi hoặc hỏi, hàng phong, vì sao không thấy Lý Ngọc, còn người đằng sau ngươi là ai, mọi người vừa nghe, đồng thời chuyển ánh mắt từ trên người hàng phong tới đằng sau, dừng lại trên người lão giả mặc bộ trường Sam vải cũ kỹ, hàng phong nghe được câu hỏi của Lý Duệ, sắc mặt không khỏi nở nụ cười khổ. Lập tức kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra trong hóa ngoại chi cảnh, mà lúc mọi người biết được Lý Ngọc dĩ nhiên thất tung, sinh tử không rõ, trên mặt mọi người đồng thời trầm xuống. Lý Ngọc chính là đệ tử kiệt xuất nhất trong một đời trẻ tuổi hiện nay của thiên môn, thiên phú cực kỳ kinh người. Thế nhưng không nghĩ tới thất tung như vậy, thất tung trong hóa ngoại chi cảnh, trong lòng mọi người đều biết rõ, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Đây là kinh nghiệm giáo hoán của thiên môn tổng kết được trong nghìn năm qua. Tuy rằng Lý Ngọc ngoài ý muốn thất tung, khiến trong lòng các trưởng lão và môn chủ mười phần âm trầm, nhưng may mà không ai hoài nghi lời nói của Hàn Phong. Bọn họ tự nhiên không cho rằng Hàn Phong sẽ động thủ với Lý Ngọc, mà thấy biểu tình nặng nề của mọi người. Hàn Phong đang lo lắng, làm cách nào giải thích được thân phận của Hư không đằng sau. Đột nhiên, một tu trưởng lão nguyên bản không nói lời nào, đột nhiên có chút giật mình không thể tin tưởng nhìn chầm chầm vào phía sau Hàn Phong. Ánh mắt tràn ngập kinh nghi bất định. Chăm chú nhìn vào hư không, phản ứng của một tu trưởng lão khiến hư không cảm thấy có chút không tự nhiên, sắc mặt không khỏi trầm xuống, mắt thấy chuẩn bị phát tác, mà một tu trưởng lão bên kia đột nhiên thất thố hô lớn một câu, lão, lão tổ, cái gì, mọi người đều không giải thích được nhìn một tu, trên mặt đều là mờ mịt không rõ, hàng phong thấy phản ứng kịch liệt của một tu, tâm tư chuyển động, trong lòng không khỏi, thình thình, một chút, nhất thời không thể khống chế xuất hiện ý niệm khác biệt. mà không đợi hàng phong hoàn toàn minh bạch cổ cảm xúc không ổn này. Các trưởng lão bên cạnh giống như bị một tu trưởng lão làm giật mình tỉnh táo, ào ào giống như đột nhiên tỉnh ngộ, đều dùng ánh mắt và thần sắc chấn động không gì sánh được nhìn chằm chằm vào hư không. Thực sự là lão tổ, Lý Duệ có chút không dám tin tưởng nói. Một tu trưởng lão tiến lên hai bước, tỉ mỉ quan sát một hồi, cuối cùng tin tưởng gật đầu nói, môn chủ, sẽ không sai đâu, đúng là lão tổ. Lý Duệ nghe được câu trả lời khẳng định của một tu, Trong lòng nhất thời có chút kích động không gì sánh được, không khỏi dẫn theo mấy trưởng lão tiến lên, đi tới trước mặt hư không, sau đó dùng ngữ khí kích động và cung kính không gì sánh được, lớn tiếng nói, đệ tử đời thứ 16 Lý Duệ, ra mắt lão tổ, Lý Duệ nói xong, các trưởng lão đều ào ào cung kính bái kiến hư không, hàng phong thấy một màn như vậy, ý niệm đột nhiên nảy sinh trong đầu càng thêm rõ ràng, lúc này hư không vẫn như cũ không hiểu vì sao, không rõ đám người trước mắt đang làm cái quỷ gì. không khỏi đưa ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng Hàng Phong. Hàng Phong thấy thế, trong lòng hiểu ra, sở dĩ gặp phải một màn này, hoàn toàn là vì bộ hài cốt dùng làm thân thể mới cho hư không gây phiền phức. Hắn không ngờ được, bộ hài cốt hoàn chỉnh của đệ tử thiên môn lúc trước hắn tìm được, dĩ nhiên lại có thân phận cao tới như vậy. Tuy rằng, Hàng Phong vẫn không rõ ràng lắm lão tổ là ý tứ gì, nhưng chỉ dựa vào vẻ mặt và biểu tình cung kính của mọi người, Hàng Phong không thể không hiểu. Người đệ tử thiên môn kia nhất định có địa vị cực cao, bằng không cũng không bởi vì mấy trăm năm trôi qua, vẫn có thể bị những đệ tử đời sau này nhận biết được. Nghĩ vậy, Hàng Phong không khỏi có chút đau đầu, trong lòng đồng thời cũng có chút cảm khái, sinh mệnh trọng tổ thuật dĩ nhiên thần kỳ như thế, chỉ dựa vào một bộ hài cốt, dĩ nhiên có thể phục chế lại được dung mạo của chủ nhân trước kia. Nhưng hiện tại dung mạo này đã mang lại cho hắn chút phiền phức, mà lúc này, một tu trưởng lão nhìn thấy hư không không phản ứng bọn họ. không khỏi có chút sốt ruột hỏi, lão tổ, lão nhân gia người làm sao vậy, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, hàng phong tự nhiên không muốn để người thiên môn biết được, hắn lợi dụng thi hài lão tổ tôn kích của bọn họ để làm thí nghiệm, cuối cùng khiến một người khác sống lại, nếu để người thiên môn biết được chuyện này, chỉ sợ bọn họ trở mặt ngay tại chỗ, đây không phải là điều mà hàng phong muốn nhìn thấy, vì vậy, trong đầu suy tư cực nhanh, rất nhanh hàng phong liền có chủ ý, thay thế hư không mở miệng, Chủ động nó, các vị, lão tổ trong miệng mọi người là chuyện gì xảy ra, dừng lại, hàng phong làm bộ không giải thích được nói, vị này chính là hư không, chính là người sống sót ta ngẫu nhiên gặp được bên trong hóa ngoại chi cảnh, thế nhưng khi ta gặp hắn, hắn đã không nhớ được mọi chuyện trước kia rồi, nhưng ta biết có thể tiến vào trong hóa ngoại chi cảnh nhất định là đệ tử thiên môn, bởi vậy ta đã dẫn theo hắn trở về, xem ra các người đều nhận biết hắn, nói xong, hàng phong còn thừa lúc mọi người chưa chú ý tới hắn. Lén lén đánh mắt ra hiệu với Hư Không, Hư Không thấy hàng Phong ra hiệu, cũng kịp phản ứng, ngầm hiểu gật đầu, lập tức tỏ vẻ mặt mê mang nói: "Các ngươi là ai? Các ngươi biết ta là ai?" Thấy biểu hiện của Hư Không, nếu như không phải biết trước, hàng Phong thực sự cho rằng hắn chính là đệ tử Thiên môn mất đi ký ức. Chương 389: Thân phận của Hư Không. Một hai, lời này của Hư Không vừa phát ra, nhóm người Lý Duệ đồng thời ngây người tại chỗ, cái miệng một tu càng há lớn, hỏi: Lão, lão tổ, người không nhận ra ta sao? Ta là một tu A. Năm đó khi ta mới nhập môn, chính là người phụ trách dạy dỗ ta, một tu trưởng lão, người có nhận lầm hay không? Lý Duệ một bên nghi hoặc nói, ai biết, một tu trưởng lão khẳng định mười phần đáp lại, sẽ không đâu, tuy rằng đã trôi qua nhiều năm, nhưng ta có thể xác định, người chính là lão tổ năm đó. Không chỉ là dung mạo, ngay cả khí tức trên người cũng giống nhau như đúc. Ta tuyệt đối không nhận lầm, lời này của một tu đã triệt để xóa đi nghi ngờ trong lòng Lý Duệ, kỳ thực trong lòng hắn, nguyên bản cũng đã nhận ra người trước mắt này. Trong tỉnh thất tương ứng của các đời môn chủ thiên môn đều có bứa họa của lịch đại môn chủ, mà hư không đột nhiên xuất hiện trước mắt, so với một trong số các bức họa rất giống nhau. Hơn nữa thêm lời nói của một tu, Lý Duệ đã không còn nghi ngờ gì khác, chẳng qua, lão tổ trước mắt dĩ nhiên mất đi ký ức, như vậy có chút khó giải quyết rồi. hư không thấy đám người trước mặt dùng nhãn thần tràn đầy chờ mong nhìn về phía chính mình tuy rằng trong lòng không đồng ý thế nhưng vẫn biểu lộ hình dạng mê man như trước làm bộ tự hỏi một chút sau đó lắc đầu nói không nhận ra mà lúc này hàng phong nhân cơ hội nói các vị nơi này không phải là chỗ nói chuyện ta xem chúng ta vẫn nên rời khỏi đây rồi nói tiếp lý duệ và mấy trưởng lão thấy lão tổ thực sự không nhận ra bọn họ trong lòng không khỏi có chút thất vọng mà nghe xong lời nói của Hàn Phong, lúc này mới kịp phản ứng. Hai người vừa mới ra khỏi Hóa Ngoại Chi Cảnh, tất nhiên có chút mệt nhọc, vì vậy, kế tiếp, Lý Duệ phân phó đệ tử dẫn hai người đi nghỉ ngơi. Vài ngày tiếp theo, một Tu và các trưởng lão khác mỗi ngày đều tới bái kiến hư không, hơn nữa làm đủ cấp bậc lễ nghĩa đệ tử bái kiến trưởng bối, khiến trong lòng hư không vừa phiền muộn lại vừa buồn cười. Đồng thời, không biết vì sao. Trong lòng Hư không dường như có một ý niệm nào đó không ngừng nhắc nhở hắn, làm hắn tiếp nhận nghi lễ bái kiến của đám người mục tu. Những điều này chỉ là chi tiết nhỏ không quá quan trọng, ngay cả Hư không cũng không chú ý phát hiện ra biến hóa của chính mình. Kỳ thực, tuy rằng bộ hài cốt này đã trải qua sương gió mấy trăm năm, thế nhưng một ít dấu vết trên cơ bản vẫn chưa tiêu tán toàn bộ. Nhưng không biết vì sao, Hư không hiện tại lại có chút ảnh hưởng từ thân phận của bộ hài cốt này, bằng không với tính tình của hắn. kiên quyết không thể để ý tới những hành động đáng ghét của đám người một tu, chỉ sợ một lời bất hòa, liền lấp tức đuổi toàn bộ những người này đi, dùng thực lực thiên giai thất phẩm của hắn, xác thực có tiền vốn để kiêu ngạo như vậy. Mà trong thời gian mấy ngày vừa qua, hàng phong từ trong miệng Lý Duệ biết được về cái gọi là lão tổ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, thân phận chân chính của bộ hài cốt này chính là Lý Thanh, môn chủ thiên môn đời thứ sáu, mà cái tên Lý Thanh này... Trên mặt Lý Duệ tràn ngập vẻ kính phục, Lý Thanh có thể nói là ngoại trừ tổ sư khai sơn thiên môn, trong lịch đại môn chủ, là vị môn chủ có tu vi cao thâm nhất. Đương nhiên, nếu như chỉ đơn thuần là tu vi cao thâm, kiên quyết không thể trở thành đối tượng cung kính nhất trong lòng nhóm người Lý Duệ. Lý Thanh ngoại trừ có tu vi cao thâm ra, càng dựa vào thiên phú cường đại của bản thân năm đó đã lần lượt xem xét qua rất nhiều tâm pháp vũ kỹ của thiên môn, đồng thời cải tiến phần lớn. Thậm chí là tự sáng tạo ra rất nhiều tâm pháp vũ kỹ cao thâm, lưu lại cho đệ tử hậu thế. Có thể nói, 8 phần 10 tâm pháp tu luyện của các đệ tử thiên môn hiện tại đều là thoát thai từ Lý Thanh. Chẳng qua, sau khi Lý Thanh hoàn thành những chuyện này liền tử bỏ vị trí môn chủ thiên môn, trái lại trở thành một trưởng lão truyền công bình thường. Cũng chính bởi vì như vậy một tu mới nói trước kia, khi hắn vừa mới gia nhập thiên môn, chính là Lý Thanh phụ trách truyền thụ vũ kỷ, sở dĩ Lý Thanh làm như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn một lòng một dạ muốn phát triển quan đại thiên môn cho nên mới dốc sức lực dạy dỗ môn hạ đệ tử thiên môn hy vọng có sự trợ giúp của bản thân bọn họ có thể trưởng thành tốt hơn mà hành động của lý thành tự nhiên khiến trên người thiên môn vô cùng bội phục sau đó các đời đệ tử biết hành động của hắn đều xưng tôn hắn là lão tổ đương nhiên dùng bối phận của lý thanh xác thực có thể xưng là lão tổ rồi nguyên bản chuyện này vốn không có gì mới lạ thế nhưng lý duệ nói cho hàn phong Biết ở 400 năm trước, không biết vì sao, Lý Thanh đột nhiên biến mất không rõ lý do, trên dưới thiên môn không hề tìm được bất cứ tin tức nào của hắn, không biết hắn đã đi đâu, mà điều này trở thành bí ẩn lớn nhất đối với thiên môn từ trước tới nay, nhưng không nghĩ tới, ngày hôm nay lại bị Hàng Phong một lần nữa dẫn trở về thiên môn. Nói đến đây, Lý Duệ quả thực vô cùng cảm kích Hàng Phong, Hàng Phong thấy thế, trong lòng tràn ngập xấu hổ. Nhóm người Lý Duệ vô cùng vui mừng vì lão tổ thiên môn bọn họ thất tung từ lâu có thể trở về một lần nữa, nhưng bọn họ không hề biết chính là, vị lão tổ này kỳ thực đã vẫn lạc mấy trăm năm trong hóa ngoại chi cảnh, mà hàng phong chỉ là lấy hài cốt của Lý Thanh Lưu lại giúp hư không luyện chế một bộ thân thể mới, hiện tại ở lại thiên môn chính là hư không năm đó còn có chút cừu hận đối với thiên môn, hoàn toàn không phải là lão tổ được thiên môn tôn kính gì đó, đương nhiên. Nhưng lời này dù thế nào hàng phong cũng không thể nói ra khỏi miệng. Hơn nữa, trong lòng hắn còn có một chủ ý vô cùng tuyệt diệu, chẳng qua cần phải có hư không phối hợp. Hiện nay, hư không đánh bậy đánh bạ trở thành lão tổ của thiên môn. Theo như lời lý duệ kể lại và phản ứng của các trưởng lão khác mà xét, địa vị và lực hiệu triệu của lão tổ thiên môn ngày hôm nay tất nhiên không cần phải nhiều lời. Như vậy, có hay không có thể dùng điểm này dễ đạt được mục đích thiên môn xuất sơn. trợ giúp huyền thiên tông đối phó với trả thù của trọng tài giả đây, kỳ thực dùng thực lực thiên giai lục phẩm của hàng phong hiện tại, hơn nữa có hư không hỗ trợ, nguy cơ diệt hoàng mang tới đã không tính là nguy cơ rồi bất quá, hàng phong vẫn hy vọng có thể thuyết phục thiên môn xuất sơn dù sao hắn biết rõ địch nhân chân chính của hắn chính là võ hoàng điện thần bí mà thực lực và tung tích của đối phương vẫn còn là điều chưa rõ đối với thực lực chân chính phía sau võ hoàng điện Quả thực khiến Hàng Phong phải kiên kỵ không ngớt, mà thiên môn là thế lực viễn cổ lưu truyền nghìn năm. Trên toàn bộ phiến đại lục này coi như có lực hiệu triệu nhất định, mà trong lòng Hàng Phong vẫn tồn tại một loại cảm giác Tự hồ trong minh minh định trước sớm muộn gì cũng có một ngày hắn cùng với võ hoàng điện chính diện đụng độ. Tới thời điểm đó, có lẽ sẽ là một hồi ác chiến. Bởi vậy, Hàng Phong mới bức thiết hy vọng thiên môn gia nhập liên minh, tự nhiên có thể ngưng tụ nhiều hơn một phần thực lực để chuẩn bị đối phó với võ hoàng điện. Chẳng qua, tất cả điều này đều là suy nghĩ trong lòng Hàn Phong, hắn không lập tức tới tìm hư không, hắn còn muốn tiếp tục quan sát một đoạn thời gian ngắn, chân chính xác định được thiên môn hiện tại đối với hư không đến tục cùng là có loại thái độ như thế nào. Vì vậy, vài ngày tiếp theo, Hàn Phong vẫn ở lại trong thiên môn. Từ ngày đầu tiên hắn trở về, Lý Thần đã sớm giải thích một lượt tất cả mọi chuyện phát sinh trên đại lục trong thời gian vừa qua, lúc biết được trọng tài giả yên lặng gần hai năm. Đột nhiên gần đây xuất hiện chút động tác, Hàng Phong không khỏi lạnh lùng cười. Xem ra, trọng tài giả quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Tuy rằng hai năm qua Hàng Phong luôn luôn tập trung tu luyện, thế nhưng Huyền Thiên Tông và Hoàng Thất cùng với các thế lực liên minh khác đều chưa từng buông tha giám thị trọng tài giả chặt chẽ. Mà một điểm quan trọng nhất trong đó chính là Hàng Phong năm đó dẫn đầu đoàn người Huyền Thiên Tông để lùi ngũ đại tông môn liên thủ. Hàng Phong chung quy cảm thấy trong chuyện này có bí ẩn nào đó, dù sao. Huyền Thiên Tông chỉ là một tông môn vừa mới quật khởi, kiên quyết không thể vì sự tình thập đại tôn môn bị diệt mà gây chiến như vậy, dù sao nói như thế nào đi nữa. Huyền Thiên Tông luôn đứng trong thế có lý, nhưng cũng bởi vì như vậy, trọng tài giả có thể kích động những thế lực lớn như ngũ đại Tông môn dòng thời kéo cao thủ tới xâm phạm, mục đích bên trong không khỏi làm người khác trầm tư suy nghĩ. Dù sao, tiêu diệt huyền Thiên Tông, đối với bọn họ mà nói tựa hồ không mang tới bao nhiêu chỗ tốt, Dù sao vị trí của huyền thiên tông và ngũ đại tông môn cách nhau tới vạn dặm, cùng với trọng tài giả càng không có vấn đề xung đột lợi ích, mà trải qua hai năm tìm hiểu, hoàng thất phát hiện phía sau trọng tài giả, mơ hồ có tồn tại một cổ thế lực không biết tên cổ động bọn họ, căn cứ vào tình báo tiêu tấn cung cấp và suy đoán, trọng tài giả muốn tiêu diệt huyền thiên tông, thứ nhất là muốn lập bi cho trọng tài giả, mà đồng thời mượn cơ hội này để ngũ đại tông môn có thể đứng vững gót chân trong cảnh nội thiên tinh. Sau đó mượn uy thế mạnh mẽ phát triển thế lực bản thân, đây là một ít tình báo tiêu tấn thu thập được gửi tới, chẳng qua hàng phong biết được sau chuyện này mơ hồ có mấu chốt nào đó mà hắn chưa thể biết rõ, đáng tiếc tài liệu trong tay hắn quá ít. Trong thời gian ngắn không thể nào biết được, bất quá, vô luận là thế nào đi nữa, lúc này hắn ở trong hóa ngoại chi cảnh nhân họa đắc phúc, không chỉ tu vi bản thân đề cao tới thiên giai lục phẩm, đồng thời còn dẫn theo một tuyệt thế cường giả thiên giai thất phẩm trở về. Trước khi Hàn Phong rời khỏi hóa ngoại chi cảnh, cũng đã từng hỏi Hư không, suy tính sau này của hắn, mà Hư không trả lời quả thực khiến Hàn Phong mừng rỡ không ngớt, đừng nhìn Hư không thường ngày cao cao tại thượng, nhưng tuyệt đối là người có ân tất báo, đã nói là làm. Bằng không năm đó đã không vì thua trên tay triệu vô cực mà ở lại, nếu hắn kiên quyết giận dữ rời đi, triệu vô cực cũng không thể ngăn cản được hắn, hắn đã hết lòng tuân thủ lời hứa lưu lại, có thể thấy được phẩm tính như thế nào. Hàng Phong vừa rồi còn giúp hắn phiến phức quấn thân nghìn năm qua, trợ giúp hắn khôi phục thân thể, ngoài miệng Hư không không nói, thế nhưng trong lòng cảm kích vạn phần. Bởi vậy, sau khi biết được Hàng Phong ở bên ngoài phải đối mặt với trọng tài giả trả thù, Hư không liền quyết định trợ giúp Hàng Phong vượt qua nguy cơ lần này, sau đó mới du ngoạn khắp nơi. Hàng Phong tự nhiên rõ ràng loại nhân vật như Hư không tuyệt đối không thể lưu lại thời gian dài, hiện tại, nếu hắn có thể chủ động lưu lại giúp chính mình đối phó với trọng tài giả. Như vậy Hàng Phong đã cảm thấy mỹ mãn rồi, mà từ chỗ lý thần biết được, trọng tài giả liên tục có vài động tác, chỉ là chưa xuất thủ với huyền thiên tông, bởi vậy, thời gian của Hàng Phong coi như đầy đủ, cũng không cần quá mức lo lắng tới vấn đề chạy trở về. Vì vậy, mấy ngày tiếp theo, Hàng Phong một mặt suy nghĩ trợ giúp hư không đối phó với đồ tử đồ tôn của hắn, một mặt không ngừng điều chỉnh trạng thái thân thể chính mình, duy trì trạng thái đỉnh phong, làm tốt chuẩn bị cho cuộc chiến đấu trong tương lai. Hôm nay, hàng phong nguyên bản đang ở trong nội viện chỉ đạo vũ kỹ cho thi thi, đột nhiên hư không tìm tới, thi thi nhìn thấy hư không tới, tự nhiên nhận ra được người trước mắt, chính là đại nhân vật mà môn chủ và các trưởng lão cũng phải cúi đầu thi lễ, chỉ là, nếu như có người khác ở đây, chắc chắn sẽ bị hành động của thi thi dọa tới giật nảy mình, bởi vì, phản ứng đầu tiên khi thi thi nhìn thấy hư không xuất hiện, chính là kêu lên một tiếng, lập tức vẫn đoản kiếm trong tay, lao về phía hư không. Một màn này nếu như bị lý thần hoặc một tu trưởng lão nhìn thấy, chỉ sợ sẽ bị dọa tới sắc mặt đại biến. Nếu ở trong thiên môn, bất kỳ người nào dám can đảm bất kích đối với lão tổ như vậy, thực sự tội không thể tha. Nhưng là, trong con mắt hàng phong, hư không luôn luôn lạnh lùng cao ngạo, không biết vì sao đứng trước mặt thi thi luôn luôn trẻ con. Nhìn thấy thi thi dơ đoạn kiếm đâm về phía chính mình, khuôn mặt cơ hồ vĩnh hằng bất biến của hư không đột nhiên nở nụ cười vô cùng hiếm thấy. Đồng thời, Một tay nhấc nhẹ, bàn tay huy vũ trong hư không, liền thấy Thi Thi trực tiếp lao về phía hắn, thân thể nho bế trong không trung bị không chế lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Ngay sau đó, toàn thân giống như mất trọng tâm, siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống mặt đất, đoạn kiếm trong tay bị nàng hoảng loạn ném qua một bên. Thi Thi trong không trung vàng phát ra tiếng thét chói tai, nghe được tiếng kêu sợ hãi hoảng loạn của Thi Thi, hàng phong đứng bên cạnh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn tiến lên giữ lấy Thi Thi. nhưng không nghĩ rằng động tác của Hư không nhanh hơn hàng phong rất nhiều, chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, trước khi Thi Thi rơi xuống mặt đất, ngăn cản phía bên dưới, đỡ lấy Thi Thi nhẹ nhàng thả xuống, một tay giống như giữ lấy con mèo nhỏ, nhẹ nhàng véo cái má đáng yêu của Thi Thi, Hư không cười khẽ, sau đó nói, tiểu nha đầu, dám bất kính với lão tổ, cẩn thận một lúc nữa đánh cái mông của ngươi, sau khi Thi Thi hạ xuống đất một hồi, cuối cũng cũng phục hồi lại tinh thần, nghe được lời nói của Hư không, không khỏi mân mê cái miệng nhỏ hắn hờn dỗi nói lão tổ người khi dễ thi thi ta muốn nói cho hàng phong ca ca biểu hiện từ đầu tới cuối của thi thi không hề có nửa phần tôn kích của một đệ tử đối với lão tổ nếu như mọi người trong thiên môn nhìn thấy nhất định cho rằng thi thi đại nghịch bất đạo nhưng ngoài dự liệu chính là hư không mười phần yêu thích đối với tiểu nha đầu này thái độ đối với nàng không hề bài xích trái lại còn vui vẻ đấu võ mồm với nàng mà lão tổ đã lên tiếng rồi Mọi người trong thiên môn tự nhiên không dám nhiều lời, chỉ có thể dặn dò thi thi không nên chọc giận lão tổ. Tiểu nha đầu tự nhiên nhu thuận gật đầu đáp ứng, thế nhưng cụ thể có nghe theo hay không, chỉ có một mình nàng biết rõ. Hàng phong trong thấy một già một trẻ đấu võ mồm với nhau, cũng chỉ đành cười cười, không có phản ứng gì quá lớn. Mấy ngày nay, hắn đã hình thành thói quen đối với cảnh tượng như vậy, trong suy nghĩ của hắn, có lẽ là bởi vì hư không cô đột một mình tại hư không thành quá lâu. Sau khi nhìn thấy một tiểu nha đầu ngây thơ hoạt bát, liền bị hành động thân thiết động lòng người của tiểu nha đầu này chinh phục. Trong mấy ngày qua, hư không chỉ cần có chút rảnh rối liền chạy tới thăm Thi Thi, thỉnh thoảng còn chỉ điểm nàng một chút về phương diện tu luyện vũ kỹ, thái bộ và bộ dáng như vậy. Hoàn toàn không phải hư không mà Hàng Phong lần đầu tiên nhìn thấy, cho dù là hiện tại hư không đối với Hàng Phong cũng không thể bằng một phần mười so với hư không đối với Thi Thi. Bởi vậy có thể tưởng tượng được hư không yêu thương cỡ nào đối với tiểu nha đầu này, chương 390, gặp lại người ngọc, đương nhiên, hàng phong tự nhiên không bởi vì vậy mà có suy nghĩ khác, thi thi được hư không sủng ái, hắn cũng cao hứng thay cho nàng, dù sao đối với một tiểu nha đầu tính cách tinh quái đáng yêu như vậy, hàng phong cũng giống hư không, yêu thích 10 phần, vì vậy, có hư không thừa lực dạy dỗ, tiền đồ trong tương lai của hư không tuyệt đối không thể bình thường, chỉ bất quá. Sau khi ở lại thiên môn gần một tháng, Hàng Phong quyết định vẫn nên trở về huyền thiên môn một chuyến mới tốt, cho dù huyền thiên tông đang trong tình huống tương đối an toàn, nhưng hắn thực sự không chờ mong ở lại thiên môn quá lâu, mà Hàng Phong phải rời đi, tự nhiên phải dẫn hư không theo, đối với bản thân hư không tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng đối với nhóm người lý duệ, thực sự vô cùng tốn sức khuyên bảo, trong một tháng vừa qua, mấy người với một sấp tuổi thật dày, đồng thời địa vị trong thiên môn cao cao tại thượng. Đã nghĩ đủ mọi biện pháp, nỗ lực thức tỉnh ký ức của người từng là lão tổ của bọn họ. Đáng tiếc, kẻ giả mạo hư không đối với vị lão tổ kia căn bản không hề có bất cứ ký ức gì đáng nói. Vì vậy mọi thử nghiệm chỉ là đối phó cho qua mà thôi. Chẳng qua, thời gian một tháng, tiếng nói hành động của hư không tự hồ đã dung hợp hoàn toàn với bị hài cốt này. Đối với đệ tử thiên môn mà nói, chỉ là ít đi vẽ hòa nhã ngày xưa, nhiều hơn vài phần lạnh lùng, tuy rằng ngữ khí vẫn đông cứng như trước. nhưng Hàng Phong phát hiện trong đó đã nhiều hơn vài phần màu sắc cảm tình đặc biệt. Đối với điều này, Hàng Phong không rõ ràng lắm rốt cuộc là tốt hay sâu, chỉ có thể tiếp tục quan sát đoạn thời gian ngắn mới có thể hiểu được, lại nghỉ ngơi thêm hai ngày, Hàng Phong liền chuẩn bị rời khỏi thiên môn, mà cuối cùng, nhóm người lý duệ không tiếp tục khuyên nhủ hư không. Đối với quyết định của lão tổ, bọn họ không dám có ý kiến gì quá lớn, bởi vậy chỉ đành theo quyết định của hư không, mà để Hàng Phong ngoài ý muốn chính là, Nguyên bản hắn cho rằng Lý Thần đã trở lại thiên môn, tất nhiên không có khả năng rời khỏi một lần nữa. Nhưng không nghĩ tới, trong cuộc khởi hành trở về huyền thiên tông, Hàng Phong cũng nhìn thấy thân ảnh Lý Thần, thấy thần sắc mê hoặc quá dị của Hàn Phong. Lý Thần cười cười giải thích, bởi vì lão tổ mất đi ký ức, các vị trưởng lão lo lắng, vì vậy liền phát ta phụ trách đi theo bên người lão tổ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hàn Phong vừa nghe, giờ mới hiểu được vì sao Lý Thần lại theo tới. Nguyên lai là đám người thiên môn lo lắng lão tổ một đi không trở về, vì vậy phát lý thần một đường nhìn thật kỹ, đối với điều này, hàng phong lắc đầu, trong lòng không khỏi cười khổ, trong ánh mắt lưu luyến của thi thi, lại trong tình cảnh đám người lý duệ và các trưởng lão không ngớt lại nhảy, hàng phong cùng với hư không và lý thần, bước qua truyền tống trận của thiên môn, rốt cuộc trời khỏi nơi đây, một lần nữa trở về đại lục xa cách đã lâu, Ngẩng đầu nhìn sắc trời, thời gian đã không còn sớm, Mà ba người đều là cường giả thực lực cực cao, vì vậy Hàng Phong quyết định, không dừng lại nghỉ ngơi, trực tiếp trở về huyền thiên tông. Với thực lực của ba người, hư không tự nhiên cao nhất, thiên giai thất phẩm, mà Hàng Phong gần đây đột phá thiên giai lục phẩm, về phần lý thần, năm đó thực lực của hắn cực mạnh, nhưng hiện tại đã bị Hàng Phong đẩy xuống dưới. Tuy rằng thiên giai ngũ phẩm phóng mắt toàn bộ đại lục coi như cường giả đứng đầu, thế nhưng trước mặt Hàng Phong lại có chút không đáng kể. Cũng may với tính tình tùy tiện của Lý Thần, đối với điều này không hề để ý, ngược lại có thể rời khỏi thiên môn cảm thấy may mắn và kích động không thôi. Đối với tính cách có tim không phổi của Lý Thần, hàng phong 10 phần bất đắc dĩ, nhưng cũng bội phục 10 phần. Ba người một đường không nói chuyện, chỉ tốn thời gian hai ngày liền trở về huyền Thiên Tông. Lúc này sắc trời đã tối đen, huyền Thiên Tông ngoại trừ một ít đệ tử phụ trách cương vị công tác ra, trong tông vô cùng yên tĩnh, nghĩ đại bộ phận đệ tử đều đang nghỉ ngơi. Suy nghĩ một chút, hàng phong không muốn quấy rối mọi người, tới trước mặt đệ tử thủ vệ, dặn dò người dẫn hư không và lý thần tới chỗ nghỉ ngơi, một mình một người trở lại chỗ ở của chính mình, đệ tử thủ vệ kia tự nhiên nhận ra hàng phong, trong lúc nhất thời có chút kích động, nếu như không phải hàng phong ra hiệu không cần phải làm lớn chuyện, chỉ sợ hắn đã sớm sợ hãi kêu lớn. Mà đối với phân phó của hàng phong, gã đệ tử này tự nhiên vỗ ngực cam đoan làm tốt. Những điều này tự nhiên Hàng Phong không cần quan tâm. Lúc này, Hàng Phong nguyên bản đang định trở về phòng mình, nhưng khi tiến vào sân, không khỏi dừng cước bộ, bởi vì hiện tại, có tiếng đàn yếu ớt truyền vào trong lỗ tai Hàng Phong. Đối với tiếng đàn này, Hàng Phong tự nhiên vô cùng quen thuộc, cũng một phần là vì Hàng Phong có thích giác siêu cường mới có thể phát giác ra có tiếng đàn tồn tại. Cảm thụ được giai điệu quen thuộc đã lâu không được nghe, khóe miệng Hàng Phong nhẹ nhàng nhét lên, nở nụ cười ấm áp, lập tức thân hình vừa chuyển. Phi nhanh về phương hướng tiếng đàn truyền đến, rất nhanh, Hàng Phong đã xuất hiện trong một viện tử cách viện tử của hắn không xa, thân phận của Hàng Phong tại huyền Thiên Tông vẫn là đệ tử đời thứ ba như trước, thế nhưng toàn bộ trên dưới huyền Thiên Tông không một ai đối đãi với hắn giống như đệ tử đời thứ ba thông thường. Vì vậy, nguyên bản chỗ ở thuộc về phía hắn đã được huyền cơ tử phân chia độc lập, trở thành biệt việc độc lập dành riêng cho Hàng Phong, đồng thời các đệ tử gia nhập tông môn sau hắn được phân phối chỗ ở mới. Đi tới tiểu viện có vẻ mười phần thanh tịnh u lan, tiếng đang càng lúc càng rõ ràng hơn, Hàng Phong không khỏi thả nhẹ bước chân, rất nhanh, sau khi tiến vào viện tử, đầu tiên tiến vào trong tầm mắt của Hàng Phong chính là một bóng lưng có vẻ hơi gầy, thấy bóng hình quen thuộc này, trong lòng Hàng Phong có chút kích động, lúc này bóng người đang vô cùng chuyên chú gãy cổ cầm băng huyền trước mặt, không hề chú ý tới đằng sau có người tiếp cận, mà Hàng Phong cũng không quấy rầy, chỉ đứng yên tại chỗ, lặng lặng lắng nghe tiếng đàn quen thuộc. đột nhiên trong lòng hàng phong trào lên cảm xúc tự hồ không biết đã bao lâu hắn không lặng yên bình thản nghe người trước mắt đàn từ khúc mà hắn từng thích nhất chứ nói chi có thời gian bầu bạn với nàng trong lòng nghĩ lại lỗ tay xuôi theo tiếng đàn réo rắt truyền tới tưởng niệm vô hạn trong lòng hàng phong nhịn không được hiện lên cảm giác hổ thẹn nồng đậm đối chủ nhân bóng hình mạng diệu kia nếu như không phải hắn có thể chủ nhân bóng hình mạng diệu kia hiện tại hẳn là tốt đẹp hơn trong đầu hàng phong miên mang suy nghĩ Mà tiêu linh nguyên bản chuyên chú vào đánh giàn, đột nhiên bàn tay ngọc có chút rung rung, theo đó tiếng đàn cũng mang theo một tia âm rung, tới cuối cùng, giống như trong lòng có cảm ứng, vài giọt nước mắt trong suốt không thể khống chế được lặng yên theo khuôn mặt mịn màng tinh xảo, chậm rãi rơi xuống, va vào thân huyền cầm, mà tiếng đàn cũng dừng lại, đôi ngọc thủ của tiêu linh rời khỏi đàn cổ trước mặt, mạnh mẽ nắm lại trước ngực, trong đầu của nàng có chút kinh hỉ, lại có chút không dám tin tưởng. Thân hình gầy gò theo nước mắt của nàng, không thể khống chế rung lên, hàng phong thấy biến hóa của tiêu linh, trong lòng hiểu ra người ngọc khiến người khác phải thương tiếc nhất định đã phát hiện ra bản thân đến, đơn giản không hề ẩn giấu, trực tiếp bước tới gần người ngọc, đưa tay ôm lấy thiên hạ đang run rẩy vào lòng.